tung tích đoạn ở nơi này thật sự có tin tức cũng cũng bị mất dương phàm đánh trang giấy này tạo thành một dạng tiếp lấy g i a n g hai tay mặc cho cuộn giấy rơi xuống đất xem ra hắn rất có cần phải tự mình đi một chuyến chu công chấn rồi chờ ngụy vương điện hạ cùng thôi hạo tỉnh cùng bọn họ nói một tiếng ta đi trước chu công chấn rồi dương phàm lưu lại một câu nói như vậy trực tiếp đi chuồng ngựa chọn một nhóm chuồng ngựa chung thân hình nhất tuấn tú mã trực tiếp leo lên cũng không quản lý mình biết hay không biết tới ngựa trực tiếp liền xông ra ngoài mấy phút sau dương phàm mặt mũi trở nên có chút v ậ t mẹo hắn c á i mông bị này mã đỉnh núi làm đau cũng may còn có thể nắm giữ ngựa phương hướng đi tới chạy một đoạn đường dương phàm mới ý thức tới chính mình đi ra quá gấp rồi này chu công c h ấ n là đang ở sơn trang dành để nghỉ mát phương hướng nào hắn đều không làm rõ ràng cũng còn khá nơi này là con đạo có không ít người đi đường nhìn thấy phía trước có người sau dừng lại hỏi xong đường sau dương phàm chỉ cảm thấy hắn bị nữ thần may mắn chiếu cố hắn chạy phương hướng cùng chu công chấn t r ê n l ệ n h không lớn có ngựa chiến dương phàm một giờ tả hữu đã đến này chu công chấn kia cửa thành mở rộng ra qua lại giải rác người đi đường này chấn nhỏ còn rất khí phái nhìn cũng là rất giàu dụ bộ dáng dương phàm không kịp quan sát nhanh chóng xuống ngựa xoa xoa chính mình cái mông tư thế đi có chút mất tự nhiên hướng chấn t r ê n đi chu công chấn ngay tại quan đạo chung quanh mỗi ngày người lui tới cũng rất nhiều dương phàm dắt ngựa đi vào cũng không đưa tới quá nhiều người chú ý dương p h ạ m đi tới một trà lâu chuẩn bị ở chỗ này hỏi dò hỏi dò này trấn trên gần đây chuyện xảy ra ngày hôm qua lý thái bọn thủ hạ cha rồi một buổi tối đều không cha ra cái gì rất có thể thôi nguyệt nhi căn bản liền không tới đây cho nên không người biết hay hoặc giả là bọn họ không đủ năng lực hỏi dò không tới bị người giấu tin tức dương p h ạ m ở trà cửa l â u sơ soạn một cái đồng tiền ném cho tiểu tư sau đó để cho hắn dắt đi mã như vậy hào khí địa bộ chỉ là vừa đi vào trà lâu liền đưa tới nhiều người chú ý những người này tất cả đều là bên trong tựu i lâu gã sai vật có gã sai vật tay mắt lanh lẹ so với còn lại giờ trước một bước vọt tới trước mặt dương phạm vị khách quan này nhưng là tới uống trà chúng ta trà lâu trà nhất thuần hương nấu đi ra trà để cho người ta trở về chỗ vô cùng gã sai vật này biểu tình khoa trương cùng dương phạm giới thiệu trong trà lâu trà dương phạm chỉ là vừa tiến đến đã nghe đến thời đại này pha trà đặc biệt hương vị gã sai vật nói không sai đúng là trở về v chỗ dương phạm n h m tới c một hơi an tĩnh xó xỉnh có lẽ là hắn tiền cấp đủ đủ gã sai vật này lên tràn đầy một đĩa đậu phộng phân lượng rất đủ đối với lần này dương phạm cũng rất hài lòng khách quan ngài ăn xong có nhu cầu gì nói một tiếng tiểu lập tức tới ngay gã sai vặt cười ha hả vừa nói cũng sẽ không dừng lại lâu ây ây chớ vội đi như vậy ta còn có việc muốn hỏi ngươi thì sao dương phạm vừa nói chuyện vừa đem hắn tràn đầy túi tiền lấy ra đông một tiếng đặt lên bàn chương một trăm chín mươi mốt hào khí dương phạm thứ một trăm chín mươi mốt hào khí dương phạm này một cái thanh âm đưa tới không ít người ánh mắt dương phạm biết tài sản không thể lộ ra ngoài nhưng là hôm nay là tình huống đặc biệt hắn lại là muốn đưa tới người khác chú ý gã sai vật kia con mắt đều phải nhìn thẳng từ dương phàm cả người trên dưới để lộ ra g i ậ n chất nhìn đây tuyệt đối là cái dê béo không phải là một thổ hào a số tiền kia trong túi đầu khẳng định đều là tiền lần này nhưng là để cho hắn ôm lên cái bắp đùi gã sai vật liền vội không lưng đi tới dương phàm bên người đ ị n h hót hỏi khách quan ngài còn có gì phân phó sao dương phàm trên mặt thờ ơ quan sát một chút gã sai vật nói tiếp ăn hết nhiều khô khan được có chút đồ nhắm rượu mới là đến nói một chút gần đây nơi này có phát sinh cái gì chuyện lý thú nhi sao khách quan nhã trí tiểu nhìn một cái ngài chính là một nhã trí nhân phải nói chuyện lý thú nhi ngài thật có thể hỏi đúng người tiểu khả là người ta gọi là chu công trấn bách hiểu s à n h chỉ cần là ta chu công trấn trên chuyện xảy ra nhi cũng chưa có ta không biết gã sai v ậ t kia nói buốc nói phét vừa nói h ả thật sao vậy ngươi đảo nói mấy cái tới nghe một chút dương phàm phối hợp gã sai vật diễn xuất khắc cũng không nói đi liền nói này bảy ngày trước ở ta chu công chấn phát sinh một món chuyện lạ gã sai vật kia vừa nói chuyện trực tiếp liền ngồi ở dương phàm bên cạnh hoàn toàn không đem mình làm người ngoài dương phàm thấy vậy cũng không ý phản chính tự mình chỉ là vì hỏi t h ă m sự t ì n h tới chuyện lạ có ý tứ ta liền thích chuyện lạ thôn phía đông lưu quả phụ ngươi biết không nàng đầu năm nuôi ba cái heo nhưng l à n à y đến cuối cùng một con heo cũng bị mất khóe miệng của dương p h ạ m kéo ra này mẹ nó nói là cái gì ồ ồ ồ kia heo đây dương p h ạ m qua loa lấy lệ nói hắn thả dưới bàn tay nắm chặt thành quả đấm hắn thật sự muốn biết sự tình có thể là không phải quả phụ cùng heo nhưng là ở nơi này trong trà lâu người thật giống như cũng đối này cảm thấy rất hứng thú lúc này mới không nói rồi mấy câu rất nhanh thì có người xông tới ở một bên nghe dương p h ạ m cũng không có cách nào chỉ có thể diễn xuất biểu thị đối với lần này cảm thấy rất hứng thú heo này à bây giờ cũng không có người biết đi đâu vậy nhưng chuyện này đoạn trước thời gian có thể náo lần toàn bộ chu công chấn chủ yếu là kia lưu quả phụ quả thực quá cay cú gã sai vặt ngượng ngùng nói còn gì nữa không đây là bảy ngày chuyện lúc trước vậy ngươi nói một chút gần hai ngày chuyện đi có cái gì không tiểu thư người làm m ị nữ thư sinh á loại này chuyện ha ha ha ha, người biết dương phàm nói chuyện từ trong túi tiền cầm một chuỗi đồng tiền bỏ vào gã sai vặt trước mặt tỏ ý hắn n đ a gã nói một chút những phương diện một chút khác cố g sự.、Gã、sai vật cầm đ ồ nói g trong ngực tiền, một cái, trên mặt lộ ra ta hiểu thần sắc. Gã sai vật theo cái, hiểu sai cười rồi bỏ vào ra sắc. hắc hắc, lộ Gã ra, trước rất ba quan ta sao sai mỹ mà, mỹ nhân này mà, ngươi đừng nói, ba ngày trước thật đúng là phát sinh chuyện lớn. Và mỹ nhân có thể có quan hệ rất lớn, ngươi cũng đã biết chúng ta này chấn vì sao phải kêu chu công chấn. Gã sai vật nói thật phát thể hệ phải chu là Và Gã biết đã có có vật kêu vì xong bắt đầu bán chỗ hấp dẫn dương p h à m lại là không phải ngày ngày ở nơi này đợi hắn đều là lần đầu tiên nghe được chu công c h ấ n tên làm sao có thể sẽ biết danh tự này từ lâu tới hắn lắc lắc đầu biểu thị chính mình không biết ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua chu công đường núi sao chính là phía tây kia núi cao nhất chúng ta này chu công c h ấ n ngay tại chu công đường núi góc núi một bên cho nên mới kêu chu công c h ấ n g ã sai vật nói dương phạm gật đầu một cái nguyên lai còn có một sơn gọi là chu công đường núi a nói đến kia chu công đường núi vậy coi như và mỹ nhân chuyện này dính l i ễ u quan hệ rồi chu công đường núi cấp trên ở có thể không phải là người tầm thường a nơi đó ở cũng đều là thổ phỉ giết người như ngoé thổ phỉ người người đều là cùng hung cực gác g i a hỏa trên người đều có mạng người kia thổ phỉ thủ lĩnh nghe nói trước kia là cái tướng sĩ trên chiến trường không chết hẳn lại bị người ném vào rồi bãi tham a không có binh tịch cũng không nhà để về từ đó căm ghét triều đình thường thường ở trên quan đạo đánh cướp chính là muốn cùng quan phủ đối nghịch cộng thêm kia chu công đường núi dễ thủ khó công lên núi đường chỉ có một cái bị những thứ kia thổ phỉ bóp chết chết gã sai vật rất là cảm khái vừa nói những tin đồn này tại chỗ cũng không thiếu người nghe nói qua nhưng bị gã sai vật này thầm tình cũng tốt vừa nói mỗi cái đều nghe thú vị dương phạm ngược lại không cảm thấy cái này có gì hắn càng muốn biết là thổ phỉ và mỹ nhân lại có quan hệ gì rồi hả ngươi là nói tất cả đều là những thứ kia tháo hán thổ phỉ ngươi nói mỹ nhân đây dương phạm làm bộ như hầu gấp dáng vẻ thúc giục cùng gã sai vật nói khách quan đừng có gấp mà nghe ta chậm rãi kể lại lão kia đem lên núi làm thổ phỉ dựa vào kia ở trên chiến trường giết người kỹ xảo rất nhanh thì thành thổ phỉ thủ lĩnh hắn chỉ huy kia giúp một tay hạ khắp nơi đánh cướp bất quá hắn đánh cướp đều là nhiều chút phú dầu mỡ lái bơn u thỉnh thoảng sẽ còn bố t h í bố t h í người nghèo nói là thổ phỉ nhưng đối với chúng ta những thứ này dân chúng tầm thường cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương dương phàm nghe gã sai và nói khoe mắt có chút có g ắ p những thứ này giết người như ngóe thổ phỉ đến hoàn thành rồi cướp giàu cứu nghèo đại hiệp rồi chỉ bất quá trước đó vài ngày những thứ kia thổ phỉ xuống núi cướp vô số cái tuổi xuân nữ tử vô luận là thân phận gì chỉ cần là chưa thành thân nữ tử tất cả đều bị bắt lên núi gã sai vật rốt cuộc nói đến màn diễn quan trọng dương phạm ngừng thời điểm tinh thần tỉnh táo đột nhiên đem những thứ này nữ tử bắt lên núi dương phạm hỏi đúng vậy này có thể náo sôi s u n g sục quan lão ra đều phải chuẩn bị lên núi đi cứu người toàn bộ chu công c h ấ n tuổi xuân nữ tử tất cả đều bị mang đi gã sai vặt khoa trương vừa nói c h ấ n trên dân ép a cũng không ít người người cũng không có thành thân liền mong đợi có thể tìm một môn tốt hôn sự đ â u rồi có thể thật sự có nữ nhân trẻ tuổi đều bị nhân trói đi đây đối với những a xỉng lệ man đó mà nói nhất định chính là tin dữ không chỉ là quan phủ muốn lên sơn cũng không thiếu dân chúng sung phong nhận việc chuẩn bị lên núi cứu người chỉ là cái này còn không lên núi lâu rồi chợt những người đó cũng đều bị đưa xuống dưới toàn bộ bị với lên đi nhân cũng đều đưa trở lại một cái đều không lạc cái gì cũng đều bị đuổi về tới dương phàm cao mày kinh ngạc nói bị thổ phỉ cột lên sơn nữ tử kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được nhất định là bị trên núi những thứ kia thổ phỉ bắt đi làm áp trại phu nhân nhưng là thế nào nắm lên đi lại đem nhân trả lại cho cơ chứ đúng vậy một cái cũng không có thiếu gã sai vật cũng là một bức ngạc nhiên biểu tình những thứ kia nữ tử bị đuổi về tới sau trên người một chút vết thương cũng không có thậm chí còn nói ở trong ổ cướp đãi nộ còn rất tốt dương p h ả m c a o mày như có điều suy nghĩ ngay sau đó nhìn về phía g ã sai vật hỏi ngươi nói ngươi là bách hiểu s a n h vậy ngươi biết những thứ kia nữ tử bị với lên đi là tại sao không g ã sai vật cười hắc hắc cũng không nói chuyện chỉ là nắm tay đặt lên bàn ngón trỏ cùng ngón tay cái không ngừng xoa nắn dương p h ả m cũng không keo kiệt từ túi tiền lại đem đến ra một c h u i đồng tiền trực tiếp vứt xuống g ã sai vật kia g ã sai vật nắm đồng tiền ở trên tay cân nhắc một chút trên mặt t u é t miệng không ngừng cười ta đương nhiên là biết những thứ kia nữ tử bị với lên phía sau núi người người đều tốt sinh hầu hạ nguyên nhân chỉ có một đó chính là thổ phỉ thủ lĩnh muốn cưới vợ hắn bắt nhiều như vậy nữ tử đi lên liền làm muốn cái áp trại phu nhân nhưng cuối cùng cũng không biết vừa ý người nào nghe nói à ngày sau chính là thổ phỉ thủ lĩnh ngày đại hỉ không phải nói mỗi một cô nương đều trở về sau hắn lấy ở đâu áp trại phu nhân dương phàm nghe được gã sai v ậ t nói như vậy sau trong lòng thì có cổ dự cảm bất tường đúng vậy một cái cũng không thiếu ta cũng rất tò mò kia thổ phỉ thủ lĩnh cùng ai kết hôn đây chương một trăm chín mươi hai khóc tỷ tê ấu đồng bổ canh thứ một trăm chín mươi hai khóc tỷ tê ấu đồng thổ phỉ thủ lĩnh áp trại phu nhân mấy chữ này mắt để cho dương phàm thập phân bất an trên đỉnh núi thổ phỉ thủ lĩnh đại hôn vừa vặn thôi nguyệt nhi liền không thấy tung tích trùng hợp như vậy để cho dương p h ạ m rất khó không liên tưởng đến hai chuyện này giữa quan hệ dương p h ạ m không hề đợi ở nơi này trà lâu năm túi tiền liền muốn đi ra ngoài â khách quan nhưng là cảm thấy ta cố sự nói không được chớ đi à ta còn có dễ nghe hơn đây gã sai vật cũng không bỏ được dương p h ạ m rời đi thấy hắn đi liền vội vàng ở phía cuối giữ lại mới vừa rồi từ dương p h ạ m trong tay kiếm được về điểm kia tiền bù đắp được hắn tháng này tiền công động đ ộ ngôi m liền lấy đến tiền nhẹ nhàng như vậy sống hắn còn muốn làm nhiều điểm đây dương phàm cũng không dừng lại khoát khoát tay nói lần sau nghe nữa đi dương phàm đi ra trà lâu nghe cố sự kẻ hở hắn mang đến mã cũng đã ăn trọn vẹn thổ phỉ thủ lĩnh bắt nữ t ử lên núi sau lại đem nhân hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cảm giác này giống như là hoàng đế chọn tuyển phi t ử một loại thật đúng là nghi thức cảm mười phần chẳng qua chỉ là trên đỉnh núi thổ phỉ thật đúng là đem mình làm thổ hoàng đế rồi không lại như vậy đại nghịch bất đạo vong cố vương pháp cũng bởi vì núi cao hoàng đế xa thổ phỉ thủ lĩnh lại chiếm cứ tốt rồi thế liền coi chính mình có phách lối tư bản hay sao vốn là thổ phỉ như thế nào đi nữa phách lối cũng không có quan hệ gì với dương phạm nhưng là bây giờ thổ phỉ thủ lĩnh muốn kết hôn tân nương rất có thể là thôi n g u y ệ t nhi cái này thì cùng hắn có quan hệ rồi dương phạm giắt ngựa mặt trầm như nước đi ở trên đường vốn là không có đầu mối chút nào bây giờ có điểm tin tức có này tin tức sau đó lại để cho dương phạm rất là phiền muộn hắn nên như thế nào lên núi đ â y tỉ, tỉ. ô ô ô nương ô ô ô dương phạm đi đi chợt nghe được ấu đồng khóc thút thít này người đến người đi đường phố người người đều bận rộn chuyện mình kia ấu đồng ngồi ở bên đường không ngừng khóc lớn tiếng tê ư lại không có người nào đi q u ả n hắn dương phạm chỉ là nhìn mấy lần liền nghiêng đầu sang chỗ khác có lẽ chỉ là cùng cha mẹ tàn mát thôi nguyệt nhi còn đang đợi mình đi cứu mình không thể ở chỗ này lãng phí thời gian r ộ n dịp đường lớn bên hai cận thị hàng rong tiếng giao hàng dương phàm d ắ t ngựa càng đi càng xa nhưng là không biết tại sao nhiều như vậy tiếng huyên náo âm bên thai cạnh quanh quẩn thế nhưng ấu đồng tiếng khóc kêu lại rõ ràng nhất dương phàm d ắ t ngựa tay càng phát ra buộc chặt trên mặt thoáng qua một tia c u ố n q u ý t bước chân hắn thả t r ư m cuối cùng dừng lại thở ra một hơi rất là bất đắc dĩ lại d ắ t ngựa đi trở về cho đến đi tới kia ấu đồng trước mặt dương phàm mặt lạnh nhìn ngồi bẹp xuống đất khóc tỉ tê ấu đồng ấu đồng mặc trên người quần áo tràn đầy cho bụi không chi ngộ đến chuyện gì như thế thương tâm khóc nước mắt nước mũi lăn lộn chung một chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng đỏ bừng đột nhiên thấy tự trước người xuất hiện một người ấu đồng v ố t cặp kia ướt nhẹp con mắt lớn chăm chú nhìn dương phàm kia ấu đồng khóc không thở được dương phàm ở trước mặt hắn hắn còn khóc được vừa kéo vừa kéo có lẽ là nhìn thấy người xa lạ kia ấu đồng nghẹn trong chốc lát mấy giây sau tiếng khóc còn hơn hồi này nữa thê thảm hơn ô ô ô nương a tỷ dương phàm đứng ở kia trước mặt tiểu hải từ phía sau rút ra một chuỗi đường hồ lô tiểu bằng hữu ăn không lại ngọt vừa thơm kẹo hồ lô dương p h ạ m cười h i ế p mắt nói n ắ m kẹo hồ lô tay không ngừng ở nơi này ấu đồng trước mặt đung đưa kẹo hồ lô cấp trên còn d à i màu trắng hạt vừng cách rất gần này kẹo hồ lô cùng kẹo mạch nha mùi thơm ở dương p h ạ m cùng ấu đồng giữa phiêu tán dương p h ạ m đều có chút thèm ăn kia ấu đồng thấy kẹo hồ lô lúc này cũng không khóc chứ câu câu nhìn kia kẹo hồ lô một bức rất muốn ăn lại không dám cầm bộ dáng muốn ăn không muốn ăn liền nói cho ca ca ngươi thế nào ở một người này khóc dương phạm dùng kẹo hồ lô bắt đầu hỏi tới cái này tiểu hài lời nói vừa nhắc tới này k i u tiểu hài cũng không để ý cái gì kẹo hồ lô không kẹo hồ lô căng giọng lại khóc ô ô ô ô ai ngươi tại sao lại khóc kẹo hồ lô không cần sao thế nào nói khóc liền khóc ca dương phạm cũng là không phải rất biết hống tiểu hài vốn cảm thấy được cầm kẹo hồ lô cũng rất tốt l ừ a bịp không nghĩ tới này tiểu hài khóc giống như là mạnh khương nữ một dạng nước mắt hoa lạp lạp lưu thê thảm không thể tả bộ dáng được rồi được rồi ngươi chớ khóc kẹo hồ lô cho ngươi chính là dương phàm là thật sự sợ rồi này t r ẻ nít hắn thầm nghĩ chính mình mới vừa rồi có phải hay không là rút phong mới sẽ chọn trở lại hơn ư g hắn như vậy tiểu hài tử ở đầu đường bên trên nếu là bị một ít mưu đồ gây dối tên lường gạt mang đi kia đó là một cái gia đình t i ê n đ ố i dương phàm đem kẹo hồ lô cho kia tiểu hài kia tiểu hài nhận lấy kẹo hồ lô tiếng khóc lập tức ngừng lại ôm kẹo hồ lô liền ăn dương phàm nhìn này tiểu hài sách giáo khoa thức biến sắc mặt cả người cũng sửng sốt một chút không nghĩ tới này tiểu hài nhìn không lớn có thể thật thời là một nhân tinh nhỏ như vậy cũng biết dùng nước mắt l ử a gạt nhân đồng tình tuy nói mình bị này tiểu hài lựa nhưng dương phàm nhìn hắn quỷ tinh linh bộ dáng lại ngoài ý muốn rất thích hắn kia tiểu hài ôm kẹo hồ lô ăn dương phàm đưa tay ra xoa xoa đầu hắn nay tiểu hài ở đầu đường khóc cũng có một hồi a mặc dù trong miệng còn lẩm bẩm người nhà nhưng là nửa ngày cũng không biết người tới dương phàm nhìn trái phải một chút nhiều người ở đây n h ã n tạp nếu như này tiểu hài ở nơi này mất rồi hoàn toàn không có biện pháp đi tìm dương phàm cho mày thôi nguyệt nhi còn chờ đợi mình đi cứu có thể này tiểu hài cũng còn không có tìm được cha mẹ bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là cùng kia tiểu hài ngồi t r ồ m hồm ở cùng trên bậc thang đồng thời nhìn này trên đường qua lại nhân đi đi lại lại tiểu hài có kẹo hồ lô ăn cũng không khóc nếu là không phải trên mặt còn mang theo trước khóc qua vết tích dương phạm hoàn toàn sẽ không cảm thấy hắn là cái cùng người nhà tẩu tán hải tử ngươi bao lớn tên gì nha ngồi không cũng là không phải biện pháp dương phạm nóng lòng chặt thấy kia tiểu hài khuôn mặt nhỏ nhắn phừng lên ăn kẹo hồ lô bộ dáng xoa xoa đầu hắn hỏi hắn nói có thể kia tiểu hài liền cùng giống như không nghe thấy làm như thế nào ăn kẹo hồ lô liền thế nào ăn kẹo hồ lô dương phạm thiêu mi ông tiểu hài đầu tay có chút tăng thêm ta hỏi ngươi lâu rồi ngươi cũng đã biết tên họ ngươi nhà ở phương nào trong nhà có mấy phần nhân nay tiểu hài tử cũng biết nói nha mới vừa rồi còn kêu a tỷ a nương đâu rồi vào lúc này mở thế nào mới giả bộ câm điếc cơ chứ ha ta nói ngươi tiểu tử này thế nào ân đền đoán trả đây ngươi kêu kẹo hồ lô hay là ta mua cho ngươi đ â u rồi ngươi có nói hay không sắc mặt của dương phàm mang theo chút dữ ác nói hắn thật không nghĩ tới chính mình lòng tốt đến cho này tiểu hài đưa kẹo hồ lô muốn giúp hắn tìm cha mẹ nhưng là lại bị này tiểu hài làm như không thấy kia tiểu hài nhi như cũ n g không trả lời dương phàm mỹ mắt đều không nhấc yên lặng gặm kẹo hồ lô dương phàm có chút hối hận chính mình vì sao phải liên quan loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện hắn nhìn tiểu hài trực tiếp giành lấy kẹo hồ lô ngươi trước trả lời ta vấn đề trả lời xong ta liền đem kẹo hồ lô cho ngươi dương phàm dùng kẹo hồ lô một lần nữa dẫn dụ này tiểu hài đem kẹo hồ lô dơ cao là tiểu hài một cái không lấy được độ cao cho ta cho ta tiểu hài đứng lên nắm dương phàng tay muốn đem kẹo hồ lô đoạt lại dương phàm làm sao có thể như hắn ý tả hữu tránh né chính là không để cho tiểu hài đụng phải lúc trước tâm lý lo lắng thôi n g u y ệ t nhi căn bản không có quan sát tỉ mỉ này tiểu hài bây giờ nhìn một cái mới phát hiện này tiểu hài sinh dưỡng có tốt môi đỏ răng trắng tròn vo đôi mắt lại lớn lại đen cuốn cùng thời điểm n ĩ u môi phá lệ làm cho người hoan hỉ chương một trăm chín mươi ba biết được tung tích bổ canh thứ 193 b i ế t được tung tích như thế tốn bạo cái này tiểu hài hiển nhiên là không phải tầm thường nhân ra tiểu hài còn đang không ngừng đánh bắt m u ố n từ dương phạm trên tay đoạt lại kẹo hồ lô k i a c u ố n c ù n g ăn kẹo hồ lô bộ dáng rất là thú vị khóe miệng của dương phạm giơ lên tả hữu thủ đổi lại kẹo hồ lô t r e o chọc đến tiểu hài không lấy được đi chỉ cần ngươi đem mới vừa rồi vấn đề nói cho c a c a c a c a liền đem kẹo hồ lô ai yêu ai đánh ta dương phạm chính hướng dẫn từng bước vừa nói dương phạm muốn dùng này kẹo hồ lô làm điều kiện và tiểu hài nhi giao dịch có thể này tiểu hài rất thông minh quay đầu qua không nhìn dương phạm nhưng tiểu hài tử dù sao là tiểu hài tử ánh mắt của hắn vẫn sẽ nhìn về phía mức quả ghim thành sâu dương phạm biết có vai diễn nắm mức quả ghim thành sâu không ngừng ở trước mặt tiểu hài lắc lư chính đung đưa đột nhiên sau lưng thì có một nhân đánh đầu hắn một quyền dương phạm vừa quay đầu trên tay hắn liền nhẹ một chút kẹo hồ lô bị tiểu hài đoạt đi A tay tỉ. tiểu tê trong Chỉ khóc cầm không nói lời nào, tiểu hài hương phấn nói nào lời dương phạm cầm cướp đi đ kẹo hồ lô á nổi h phía về cái cô gái t u thanh xuân. n d ư ơ giận Phạm định thần nhìn ạ l mới vừa rồi chắc là nàng đánh chính mình. Phạm rồi Ngươi tại nổi i vừa sao ta? chắc chính đánh thủ đánh là nàng Dương g xuất đùng đùng vừa nói vốn là hôm nay một ngày cũng không thuận đụng phải cái thích khóc tinh n g h ị c h quỷ coi như xong rồi bây giờ còn bị người đánh một quyền kia nữ tử không một chút nào hoảng dương mắt nhìn dương phạm chỉ trích nói đánh chính là ngươi giống như ngươi vậy khi dễ tiểu hài côn đồ đến lượt giam lại hung hăng đánh một trận ba t a khi dễ tiểu hài ngươi có lầm hay không uy tiểu bằng hữu ngươi nói một chút ca ca t a khi dễ ngươi sao dương phạm đưa ngón tay ra chỉ chỉ rồi chính mình vẻ mặt một b ư ớ c hỏi thăm tới bên cạnh tiểu hài cho mình làm chứng k i a nữ tử giắt ăn k ẹ o hồ lô tiểu hài vẻ mặt phẫn nộ nhìn dương phạm căn bản không tin dương phạm lời nói tiểu hài trong miệng ăn k ẹ o hồ lô con mắt nhày nhày nói a tỉ hắn không có khi dễ ta ta đây kẹo hồ lô hay là hắn cho đây kia nữ tử biểu tình ngưng trọng phẫn nộ mặt từ từ chuyển đổi thành ngượng ngùng mới vừa rồi bởi vì phẫn nộ nhỏ trướng h ư n g mặt bây giờ bởi vì xấu hổ mặt tựa như cùng nấu chín trứng tôm vị công tử này thật là ngượng ngùng a kia nữ tử đi tới trước mặt dương phạm nói xin lỗi nói nhà ta tiểu đệ mất rồi có chút nóng nảy mới vừa mới nhìn ngươi và ta ra tiểu đệ trêu chọc một c u ố n g cuồng tới liền thật là thật n g o ạ i ý muốn a mới vừa rồi lầm sẽ tự mình gọi mình c o n đồ bây giờ phát hiện mình sai lầm rồi lại đổi thành đại ca rồi hả a nữ nhân dương phàm nghe kia nữ tử nói như vậy nhìn cũng không nhìn nàng mới sẽ không như thế dễ dàng tha thứ nhìn là một phụ nữ hạ thủ cũng rất nặng hắn sao hót bây giờ còn có điểm đau đại ca ngươi xem ta cũng không phải c ố ý nếu không ta đem này kẹo h ồ lô tiền cho ngươi đại ca nữ tử cũng rất là lung túng mấy lần cùng dương phạm tiếp lời cũng không quả suy nghĩ đem k ẹ o hồ lô tiền trả lại hắn đại cái gì đại ca cái gì ca phải gọi ta s u ấ t ca không nhìn thấy ta ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự sao dương phạm nghe đại ca kia liền cảm giác khó chịu tức giận nói tự biết đ u ô i l y nữ tử cũng không dám phản bác gật gật đầu nói kia s u ấ t ca ngươi xem này k ẹ o hồ lô mười văn tiền một chúa i ta cho ngươi hai mươi văn như vậy được chưa còn thương lại tiền tịu i xem như là ta mới vừa rồi không cẩn thận bị thương ngươi b ồ i lễ bị thương ta mười văn tiền liền muốn đổi u ta dương phàm sắp xếp làm ra một bộ không dễ lừa gạt bộ dáng nhìn giống như là đầu đường á c bá mới vừa rồi còn cảm thấy dương phàm là người tốt nữ tử trong nháy mắt cảm thấy dương phàm chính là một đồ vô s ỉ có thể trung quy vẫn là chính mình không đúng gặp phải thứ người như vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo vậy ngươi nói muốn bao nhiêu dương phàm nhìn từ trên xuống dưới này nữ tử ánh mắt của dương p h ạ m rất là thẳng thừng nhìn hắn bộ dáng kia giống như là quan sát vật phẩm như thế nữ tử thật giống như bái kiến rất nhiều ánh mắt như vậy trong mắt sinh ra đề phòng ta không cần tiền ta chỉ muốn ngươi vô s ỉ ngươi cho rằng là ngươi là ai còn muốn ta dê cụ nữ tử ôm chặt tiểu hải nhìn ánh mắt của dương p h ạ m mang theo c h á n g h é t nhìn nàng liền hoan hỉ nhân nàng thấy quá nhiều rồi loại đàn ông này trong đầu nghĩ cũng là ngổn ngang sự tình để cho nhân trơ c h ẽ n rồi dương phàm m ặ t không chút thay đổi nhìn cái này vai diễn tinh nữ tử nàng trong đầu nghĩ cũng là một ít gì nha ngươi có thể hay không chờ ta nói hết lời đây dương phàm không nói gì nhìn nữ tử nói nữ tử như cũ ghét bỏ nhìn dương phàm gắt một cái nói xấu không thể nói ra những lời tử tế ngươi còn muốn nói điều gì ta không thiếu tiền ta chỉ là muốn hỏi ngươi sự kiện dương phàm giải thích nói đồng thời lấy liếc si ánh mắt nhìn nữ tử lần một lần hai hiểu lầm dương phạm nữ tử lúng túng tay cũng không biết hướng kia thả nắm chặt tiểu hài nhi y phục túi đầu buồn bực nói được ngươi hỏi đi đoạn trước thời gian thổ phỉ xuống núi bắt người ngươi cũng đã biết chuyện này trước gã sai vặt kia có thể nói rồi ở nơi này chu công chấn trên toàn bộ nữ tử tất cả đều bị thổ phỉ cho bắt lên núi nhìn trước mặt này nữ tử cũng không giống là lập gia đình bộ dáng dương phạm thử vận khí một chút hỏi nàng một chút nghe được dương phạm nói lời này kia nữ tử biểu tình s ứ n g sờ trên mặt vi d i ệ u biểu tình để cho dương phàm biết chuyện này có triển vọng người cũng lên núi đúng không dương phàm có chút nóng n ả y hỏi khách sạn gã sai vật chỉ là tin vỉa hè biết được chuyện này nhưng là sự t ì n h tình huống thật vẫn phải là muốn hỏi những người trong cuộc này dương phàm mới vừa rồi đi trên đường liền muốn làm như thế nào đi tìm những thứ này bị với lên sơn nữ tử không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn cái này thì gặp cái hơn nữa hiện nay hắn chính là bị liên tiếp hiểu lầm hai lần thụ hại phương hỏi thăm chuyện cũng tương đối dễ dàng ta biết lúc ấy ta cũng lên núi kia nữ t ử một mực rất sống động biểu tình đột nhiên trở nên có chút lòng rung động tựa hồ là rất không muốn lại hồi ức lại lên khi đó chuyện dương phàm biết đây là một loại kinh khủng trải qua lại đem tâm lý sợ hai chuyện cho trước đi ra xác thực không đúng có thể là vì thôi nguyệt nhi an nguy chỉ có thể xin lỗi xin lỗi ta có một cái rất trọng yếu nhân khả năng cũng bị với lên núi nàng chưa có trở về dương phàm thấp giọng nói vẻ mặt tràn đầy một cổ yêu thương dương phàm giá ngoài thật không tệ bây giờ làm ra vẻ mặt này có chút làm cho đau lòng người k i a nữ tử nhìn một chút dương phàm trong lòng một nắm chặt ngươi vị k i a trọng yếu nhân nàng là chu công c h ấ n sao tất cả mọi người đều trở lại nha a không có một vị không trở lại k i a nữ tử giống như là nghĩ đến cái gì một dạng nhỏ trận to mắt cùng dương phàm nói trước dương phàm không có đầu mối chút nào giống như là ở đại dương m ê n h mông c h u n g không ngừng p h i ê u bạc không có chút nào phương hướng nhưng bây giờ gặp phải này nữ tử giống như là trên biển nhất biển thuyền cô độc dương phạm rốt cuộc có mục tiêu nơi này là không phải nói chuyện địa phương ngươi chọn địa phương ta đi với ngươi trong lòng dương phạm rất là vội vàng nhưng nơi này quá nhiều người cũng là không phải tốt nói chuyện địa dương phạm muốn phải đi tìm một chỗ nhưng lại lo lắng nữ tử sẽ thêm nghĩ ngay sau đó để cho nữ tử chọn địa như vậy ôn văn phóng khoáng thành cựu để cho nữ tử rất là hài lòng gật đầu một cái mang theo dương phạm đi gần đây một cái t r à lâu Trà n à y lầu so với mới vừa rồi dương phạm đi còn tốt hơn một chút nữ tử thật giống như cũng là bên này khách quen quen đường mang theo hắn lên lầu hai ngồi quyết định sau đó dương phạm nhìn kia nữ tử hỏi lúc ấy trên núi tình huống cô nương ngươi có thể hay không nói với ta nói nữ tử gật đầu một cái nhẹ giọng nói ta biết tình huống cũng là không phải rất nhiều ta đem ta biết đều cùng ngươi nói đi dương phạm mỉm cười gật đầu một cái một bộ lắng nghe bộ dáng ở đó đỉnh núi có một cái thổ phỉ ổ đại đương gia tần phong nhị đương gia hắc hổ tam đương gia sư gia ba người này dẫn rồi chừng trăm hảo thổ phỉ ở đỉnh núi lập hổ cắm trại chương một trăm chín thôi hảo làm em vợ thứ 194 t h ô i hảo làm em vợ k ê u đại đương gia vốn là tên lính trải qua chiến trường bản đã cho là chết trận binh tịch cũng tiêu mất ai ngờ ở trên chiến trường không chết hẳn nhưng binh tịch đã tiêu đã không thể quay về quân đội sau đó liền lên núi thành thổ phỉ đầu cũng là có chút điểm tuổi đại đương gia một mực chưa lập gia đình thân quanh năm một người nhị đương gia cùng tam đương gia nhìn không được liên bắt đầu bắt đầu c h ụ hoạch phải cho đại đương ra tìm một áp trại phu nhân mới đầu chỉ là đùa nhưng là sau đó kia nhị đương ra cùng tam đương ra xuống núi mang theo các huynh đệ đem cô nương xinh đẹp tất cả đều cướp lên núi tiêu căng như thế làm trái luân lý tuy nhiên lại không người dám ngăn cản bọn họ bởi vì là lên núi làm áp trại phu nhân những thứ này nữ tử đãi nộ g cũng rất không tồi có ăn có uống nhốt ở một cái phòng lớn chung nữ tử nói tới đây đột nhiên ngừng lại dương p h à m rất là cuốn cuồng vội vàng thúc giục nàng tiếp tục nói sau đó thì sao nữ tử trên mặt có ngượng ngùng tiếp tục nói sau đó những thứ này thổ phỉ thường cách một đoạn thời gian liền mang đi ra ngoài một nhóm nữ tử ta không biết bọn họ làm gì cho đến đ ê m ta mang sau khi đi ra ngoài mới phát hiện bọn họ đúng là đem những thứ này nữ tử người người thứ tự sắp xếp liền cùng chọn mỹ nhân một dạng do ba vị thổ phỉ thủ lĩnh chọn dương phàm nghe một chút quả thật như hắn suy nghĩ ba người kia thổ phỉ thật đem mình làm làm thổ hoàng đế rồi cưới một lao bà lại còn dùng như vậy phương pháp lúc ấy cùng ta cùng còn có một cái nữ tử kia nữ tử đối cái này rất là phẫn nộ làm đường liền cùng thổ phỉ mới vừa mà bắt đầu cầm trên tay roi kia bỏ rơi v ù v ù vang dội thổ phỉ thủ lĩnh đều có chút chống đỡ không được dương phàm nghe được cái này nhi quả đấm nắm chặt này nói chính là thôi nguyệt nhi à quả nhiên thôi nguyệt nhi bị với lên rồi sơn sau đó thì sao những thứ kia thổ phỉ nhưng là đối cô nương kia làm cái gì những thứ kia thổ phỉ rất là hèn hạ không đánh lại liền bắt chúng ta những thứ này vô tội nữ tử coi là nhược điểm nguy hiểm cô nương nhắc tới cô nương kia cũng coi là chúng ta ân nhân cứu mạng rồi nàng vốn có thể chính mình một người chạy trốn tuy nhiên lại vì chúng ta cùng kia thổ phỉ chu toàn n à y nữ tử có chút đáng tiếc vừa nói cảm thấy thật có lỗi cô nương kia nghe đến đó dương phàm không biết nên thế nào phán xét hắn thật sự sao hy vọng thôi nguyệt nhi có thể ích kỷ một chút bất kể những thứ này xa lạ người chết sống chính mình rời đi thì tốt biết bao như vậy thôi nguyệt nhi liền sẽ không xảy ra chuyện rồi nhưng dương phán biết vàng thôi nguyệt nhi tính tình khẳng định không làm được chuyện kia bị thổ phỉ uy hiếp sau cô nương k i a cuối cùng bó tay đi vào khuôn khổ không phản kháng nữa sau đó chúng ta liền bị đưa xuống núi nữ tử sau khi nói xong túi lầu xuống sau đó thì sao nàng một người cứu các ngươi nhiều người như vậy các ngươi sau khi xuống núi cũng không báo quan cũng không có người suy nghĩ có muốn hay không cứu nàng dương phạm mặt â m trầm nhìn đến trước mặt nữ tử thôi nguyệt nhi chính nghĩa xuất thủ t h a n g rồi bản cùng nàng hoàn toàn không liên quan nước đục thay chu công chấn nữ tử gả cho thổ phỉ thủ lĩnh những thứ này nữ tử người người vong ân phụ nghĩa sau khi xuống núi ngậm miệng không nói thật cảm thấy người khác mệnh liền là không phải mạ ây ư những người này thật là quá đáng nữ tử cắn môi dưới sắc mặt tràn đầy xấu hổ tiếp lấy há muộn chúng ta ai cũng không nhận biết cô nương kia nàng là đã cứu chúng ta có thể là chúng ta đều là tay c h ó i gà không chặt nữ tử như thế nào phản kháng hơn nữa cô nương kia cũng nói để cho chúng ta nhanh lên một chút chạy đi tránh cho liên lụy nàng sau khi xuống núi quan phủ cũng không dám lên núi tất cả mọi người đều trở lại sẽ không có ai quản này thanh nhâm cô gái càng nói càng nhỏ liền nàng cũng không dám xác định kia nữ tử rốt cuộc trở lại chưa bây giờ này thổ phỉ thủ lĩnh đám cưới cứu các ngươi cô nương kia thay các ngươi vào hố lửa nàng có thể là không phải này chu công chấn nhân dương p h ạ m càng nghĩ càng giận thôi nguyệt nhi vì cứu những thứ này nữ tử một mình đối kháng thổ phỉ mà những thứ này nữ tử lại căn bản không có nghĩ tới đi cứu thôi nguyệt nhi quá đáng hơn là quan phủ bởi vì sợ chu công đường núi bên trên thổ phỉ liền mượn chu công c h ấ n nữ tử đều trở lại lý do không đi cứu còn lại thôi nguyệt nhi thật là đáng chết nữ tử cúi đầu không nói một lời dương p h ạ m tóc mày những thứ này lạnh lòng dạ là không trông cậy nổi bây giờ đã biết đạo nhân lại nơi nào dương p h ạ m cũng không dám chỉ hoan nữa đứng dậy liền đi ra ngoài bây giờ hắn cần phải nhanh lên một chút trở về cùng lý thái thương lượng chuyện này dương phàm cưỡi ngựa dương trần đi kia nữ tử liền nhìn như vậy bóng lưng của hắn có rất nhiều lời muốn giải thích nhưng là giải thích thế nào đi nữa nàng cũng là một tham sống sợ chết nhân dương phàm trở lại sơn trang dành để nghỉ mát vừa vặn liền đụng phải lý thái cùng thôi hạo phải ra ngoài tìm hắn thôi hạo nhảy xuống thang nhìn dương phàm hỏi người đã đi đâu lý thái ở thôi hạo phía sau nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm sau khi tỉnh lại nghe được thị vệ nói dương p h ạ m đi chu công c h ấ n hắn như vậy hành động đơn độc lý thái có chút lo âu sợ đợi một hồi người khác cũng ném dương p h ạ m xuống ngựa vẻ mặt ngưng trọng nhìn lý thái nói ta tìm tới nguyệt nhi rồi tìm được ta đây a tỷ đâu rồi thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về thôi hạo rất là kích động hướng dương p h ạ m sau lưng nhìn một chút nhưng cũng không có phát hiện có người dương p h ạ m nắm chặt quả đấm trầm giọng nói ở chu công đường núi chu công đường núi a tỷ ở vậy làm gì ngươi tại sao không mang theo nàng trở lại thôi h ạ o không biết chu công đường núi là địa phương nào rất là nghi ngờ hỏi dương phàm dương phàm cũng không cùng thôi h ạ o nói nhiều t r ự c câu câu nhìn lý thái chỗ này xưng thôi h ạ o không biết lý thái có thể không phải không biết chu công đường núi nguyệt nhi tại sao sẽ ở kia lý thái nhớ mày lại chu công đường núi là một cái thổ phỉ ổ hắn ở sơn trang dành để nghỉ mát đảo cũng đã nghe nói qua bất quá chỗ đó luôn luôn rất tán phận thỉnh thoảng sẽ còn làm chút chuyện tốt bởi vì không có c h ạ m đến triều đình lợi ích cho nên quan phủ cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt h ừ nguyệt nhi bị t r ộ m tới làm áp trại phu nhân áp trại phu nhân ngươi có ý gì ta a tỷ thế nào thôi hạo vẻ mặt kinh ngạc áp trại phu nhân mặt chữ ý tứ hắn vẫn biết tình huống này có chút khó giải quyết dương phàm trong lúc nhất thời không giải thích rõ ràng ba người đi vào sơn trang dành để nghỉ mát sau khi ngồi vào chỗ của mình dương phàm đem hắn biết cũng nói một lần lẽ nào lại như vậy những thứ này thổ phỉ quá kiêu ngạo thôi hạo bàn tay nặng nề g h vô lên bàn rất là kích động đều nói đến lý thái trong mắt tỏa ra khí tức nguy hiểm hắn là vương gia thật sâu biết những thứ này thổ phỉ làm việc chạm tới hoàng uy hắn hiện tại biết nếu như không xử lý để cho chuyện này đích truyền đến phụ hoàng trong lỗ thai vậy hắn này vương gia cũng không cần làm quan phủ lâu rồi địa phương quan phủ bỏ mặc lý thái hỏi trong một đêm bắt đi chấn trên toàn bộ chưa lập gia đình nữ tử này có thể là không phải chuyện nhỏ dương phàm lắc đầu một cái không người bị thương thôi nguyệt nhi lại là không phải chu công chấn nhân quan phủ đương nhiên sẽ không vì người ngoài đi đụng đau đầu lẽ nào lại như vậy ở một bên thôi hạo lại vừa là vừa nói một câu dương phàm nhìn thôi hạo liếc mắt tiểu tử này trừ cái này một câu còn có thể nói cái gì tất cả đều là nói nhảm lý thái ngươi thấy thế nào dương phàm nhìn lý thái hỏi vây quét một cái thổ phỉ ổ một mình hắn có thể không làm được bản vương cái này thì liên lạc triều đình phái binh những thứ này thổ phỉ tử kỳ đến rồi lý thái đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc vừa nói dương phàm nâng chán liếc mắt thổ phỉ hôm nay liền đ á m cưới chờ ngươi đưa đến cứu binh nói không chừng thôi hạo cũng là bên trên em vợ rồi lẽ nào lại như vậy thôi hạo nhìn dương phàm giận dữ nói chương một trăm chín mươi lăm n ô huệ lệnh thứ một trăm chín mươi lăm n ô huệ lệnh ánh mắt của dương phàm thâm trầm mấy phần hắn cũng gấp chỉ là lo lắng vô ích sắc mặt của lý thái lộ ra n g ư ỡ n g nghịu dương p h ạ m nói đúng nước xa không cứu được lửa gần người đã ném mấy ngày rồi dưới mắt như vậy chính là cuống cuồng thời điểm đây nếu là chỉ hoán tiếp nữa chuyện gì cũng có thể phát sinh bây giờ bản vương phải đi tìm địa phương quan p h ụ lý thái lời nói xong liền đứng lên nếu như thôi nguyệt nhi xảy ra chuyện lời nói hắn như thế nào hướng phụ hoàng giao phó bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy dân bản xứ quen thuộc hình nếu như tấn công chu công đường núi cũng sẽ không quá khó khăn lý thái một câu nói đoàn người vội vã chạy tới chu công trấn dương p h à m g bông tha cưỡi ngựa cùng lý thái cùng ngồi xe ngựa thôi hạo cũng rất tự nhiên lên xe ngựa ba người lên xe ngựa sau không nói một lời dương p h à m không biết tại sao nhìn thôi hạo có chút phiền lòng nhắm hai mắt không muốn nói lời nói lý thái cùng thôi hạo hai người đều tự suy nghĩ chuyện mình thôi nguyệt nhi nhất định sẽ không thúc thủ chịu c h ó i ở trong sơn trại sẽ phản kháng chu công trong trấn bọn nữ tử đều đã xuống núi thôi nguyệt nhi không có băn khoăn lại chậm chạp không xuống núi vậy cũng chỉ có thể nói do người nàng bị k h ô n g chế cướp đi đi làm áp trại phu nhân tuyển tú lúc liền rất phục vụ thôi nguyệt nhi vừa đã bị chọn vậy hẳn là sẽ ngon lành đồ ăn thức uống chào hỏi đi trong lòng dương phàm rất là lo âu thôi nguyệt nhi có thể muôn ngàn lần không thể ra lại chuyện a những thứ này đáng chết thổ phỉ đợi cứu ra thôi nguyệt nhi cũng đang chờ mình lửa giận đi đều do những thứ này chu công chấn trên vong ân phụ nghĩa nhân cũng là thổ phỉ càng tự trách mình nếu như lúc ấy trực tiếp đem thôi nguyệt nhi mang đến là tốt cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy nháo tâm c h u y ệ n xe ngựa cung mã không thể so sánh dương phàm cưỡi ngựa nửa giờ xe ngựa này lại đi rồi hơn một canh giờ bất quá chỗ tốt chính là trên đường cũng không lăn lư vào c h ấ n trên thời điểm một trận huyên náo dương phàm vén rèm xe tử nhìn ra phía ngoài như cũng rộn ràng náo nhiệt mỗi người trên mặt đều mang nụ cười cái c h ấ n này bên trên bây giờ vui vẻ đều là hy sinh thôi nguyệt nhi đổi lấy dương phàm bao che chớ đừng nói chi là là hắn đã nhận định thôi nguyệt nhi rồi này c h ấ n thượng nhân cha thôi nguyện nhi dương phạm đối này ngay ngắn một cái cái c h ấ n cũng bị mất hảo cảm hắn buông rèm xe xuống lần nữa nhắm hai mắt hành xử một đoạn đường xe ngựa dừng lại bên ngoài thị vệ nói điện hạ đã đến quan phủ rồi dương phạm nhất đẳng dưới người xe dương phạm đứng m ũ i chịu xào hướng trong quan phủ đi ây ây lấy ở đâu ẩu tiểu tử cũng không nhìn một chút đây là đâu liền đi vào trong dương phạm vừa mới đi mấy bước lập tức có hai cái thân bộ đầu ý nhân đi tới vẻ mặt ghét bỏ nhìn dương phạm dương phạm lạnh lùng nhìn che mặt tiền nhân cũng ngay quang thiên hóa nhật sáng sủa càng khôn này trong quan phủ hai cái nha dịch mặc thần thái cả lơ phất phơ không hỏi nguyên do chuyện t i ể u muốn đem nhân đuổi ra ngoài như vậy quan phủ đứng ở này thì có ích lợi gì nắm triều đình b ồ n g l ộ c liên quan lại cũng không phải là người chuyện tiểu tử là muốn chết đi ngang hai cái kia bộ đầu có lẽ là khi dễ người khi dễ quán thấy dương phạm nói như vậy sau đó tính khí lập tức đi lên nhìn dương phạm liền muốn động thủ lý thái liền ở phía sau ngay tại bộ đầu phải ra tay trong nháy mắt lý thái tùy thân mang thị vệ sông lên hai ba lần đem hai cái này bộ đầu đánh ngã dương p h ạ m thấy cản đường không có nhấc chân liền hướng bên trong đi lý thái cùng thôi hạo hai người liền ở phía cuối đi theo bộ dáng cũng là rất gấp không tới đây trước lý thái đem hy vọng đều đặt ở này trong quan phủ triều đình trong lúc nhất thời là p h ả i không người đến nhưng khi địa quan phủ hẳn là có chút lực uy hiếp có thể lên núi trừ phiến loạn nhưng đi tới nơi này cái quan phủ sau lý thái tâm là l ệ n h quan này phủ làm cho người ta cảm giác liền rất kém cỏi dương phàm thẳng đi vào trong đầu đi ánh mắt ác liệt chính là có như vậy quan phủ trên đỉnh núi những thứ kia thổ phỉ mới như vậy phách lối nếu là quan phủ có năng lực thổ phỉ nơi nào sẽ có gan trực tiếp xuống núi người tới bắt dương phàm đoàn người khí thế hung hung bạn ở quan phủ hậu viện nghỉ ngơi ngô huyện lệnh lập tức nảy lên ngồi dậy quan phục cũng không mặc được ngô huyện lệnh liền vội vàng đuổi ra ngoài hắn ngược lại muốn nhìn một chút là lấy ở đâu nhân lại dám gan to như vậy sông công đường nô huyện lệnh đầu tiên nhìn nhìn thấy là dương p h ạ m nay một bộ mặt lạ h o ắ c cho tới bây giờ không từng thấy nô huyện lệnh lập tức bưng lên một bộ muốn ăn thịt người uy nghiêm bộ dáng há mồm liền muốn khiển trách dương p h ạ m lý thái bóng người liền xuất hiện ở kia nơi khúc quanh nô huyện lệnh biểu tình biến cơ trên mặt trận co quắp một trận phản ứng nhanh chóng biến đổi vì lấy lòng nụ cười ngụy vương điện hạ bình yên tiểu không biết điện hạ đại giá quang lâm thật tới không có từ xa tiếp đón xin điện hạ tha thứ n ô huyện lệnh túi người nói đầu kia đều nhanh cong đến trên đất rồi dương phạm thấy ngô huyện lệnh bộ dáng như vậy có vài người khịt mũi coi thường hắn vừa tiến đến liền thấy ngô huyện lệnh cái mặt mũi kia rồi cái này cẩu vật trang còn tương đối có thành cựu không cần đa lễ bản vương hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn cùng người thương lượng lý thái vung tay lên miễn đi những thứ này phức tạp lễ phép trực tiếp để cho ngô huyện lệnh thẳng người đáp lời ô nha nguyện vương điện hạ là chuyện gì muốn cùng tiểu thuyết nhóm người này chính giữa ngô huyện lệnh cũng chỉ nhận biết lý thái mặc dù lý thái thường xuyên đều tại trường an thành trung nhưng là ngô huyện lệnh trông coi khu vực này sơn trang dành để nghỉ mát cùng hắn cũng có chút liên lạc lý thái bức họa hắn tự nhiên là từng thấy như vậy thân phận tôn quý nhân ngô huyện lệnh đời này cũng không dám quên nơi này ngươi gần đây có chuyện gì phát sinh chưa lý thái cũng không có nói ra thôi nguyệt nhi chuyện mà là chức g i xét lên cái này tiểu h u y lệnh điện hạ chúng ta này địa phương nhỏ có thể có chuyện gì phát sinh khắp nơi đều là bình bình an an chăm họ an khang n h à n ô huyện lệnh há mồm đánh liền đến giọng quan lời nói này tình cảm giạt r à o nhìn thật giống như cùng thật l i ế c mắt lý thái cười lạnh một tiếng thế nào ta nghe nói chu công chấn đoạn thời gian trước bị thổ phỉ bắt đi nhân sắc mặt của n ô huyện lệnh thay đổi thay đổi con ngươi không tự chủ chuyển giật mình tiếp lấy há mồm nói ngụy vương điện hạ đây đều là hiểu lầm a tuyệt không có loại sự tình này trước là có chuyện như thế bất quá những thứ kia thổ phỉ cũng không có bắt người c h ấ n thượng nhân đều là ở những thứ kia thổ phỉ chẳng qua chỉ là đang tìm người mà thôi động tĩnh huyên nào lớn một chút nhưng là những người khác làm một chút việc cũng không có nô huyện lệnh liên tục giải thích một chút cũng không thừa nhận thổ phỉ bắt người sự tình dương phàm trong mắt tức giận dâng lên giỏi một cái huyện lệnh thật là thật là lớn quan uy mấy câu nói liền điên đảo hát bạch lý thái cùng thôi hạo cũng không nói chuyện chỉ là trong mắt tức giận không thể so với dương phàm thiếu nếu như mất mặt là không phải thôi n g u y ệ t nhi bọn họ không biết tình huống lời nói sợ rằng thật sẽ bị hắn mấy câu nói cho đánh phát tới mất mặt là không phải chu công c h ấ n nhân khuynh thành công chúa trải qua chu công c h ấ n không khéo bị bắt đi dương phạm ở bên cạnh lạnh lùng nói nhân sự ở cái này địa giới nhân không quản hạt cái này địa giới nhân ha có thể không chịu trách nhiệm cái gì khuynh thành công chúa nô huyện lệnh trận to mắt không thể tin nhìn dương phạm tiếp lấy lại nhìn một chút lý thái trong l ò n g ngực tạng nhảy thật nhanh hắn lúc này rốt cuộc biết tại sao ngụy vương điện hạ sẽ đến nguyên lai đúng là khuynh thành công chúa thất lạc ngụy vương tới đây hương sư vấn tội rồi điện hạ chuyện này cùng tiểu không có quan hệ nha chương một trăm chín mươi sáu lấy thứ một trăm chín mươi sáu lấy nô huyện lệnh vẻ mặt khủng hoảng quý xuống công chúa ở nơi này mất tích rất có thể bị trên núi thổ phỉ bắt đi ngụy vương bây giờ tới tìm hắn kia toàn bộ xử phạt cũng đều là gánh ở chính hắn một trên người huyện lệnh bây giờ chỉ có thể từ chối a không có quan hệ gì với ngươi ngươi mới vừa mới là không phải biết chuyện này sao dương p h à m lệnh a một tiếng nhìn ngô huệ lệnh cảm giác hắn lại là cái vô ác không tha tham quan chu công c h ấ n liền chuyện lớn như vậy hắn cũng không để ý quản không chừng cùng trên núi thổ phỉ còn có cấu kết quan phỉ ôm nhau đây là thường thấy nhất chuyện này tiểu là thật không biết ta trấn trên các cô nương đều trở về hạ quan sao sẽ biết còn có người mất à? những thứ kia thổ phỉ không dễ cho a trong trại nhân so với quan phủ nhân còn nhiều hơn một khi tấn công chu công chấn sợ rằng sẽ lâm vào nguy cơ hạ quan thật sự là không có cách nào nha hơn nữa hạ quan thật không biết công chúa bị thổ phỉ bắt đi nô huyện lệnh nói xong dập đầu nổi lên đầu ủy khuất bất đắc di bộ dáng để cho người ta nhìn có chút lộ vẻ xúc động cha tình huống rằng co đ ỗ n g nhiên một đạo thanh thúy giọng nữ toát ra n g h i ê p nghiếp đi xuống trở về nhà bên trong dương phàm nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện hôm nay sáng sớm gặp kia nữ tử đứng ở trước mặt kia buổi sáng nói với hắn trong ổ cướp đầu tình huống kia nữ tử nguyên lai、like、là này ngô huyện lệnh con gái ngụy vương điện hạ chuyện này không thể trách cha của ta ta cũng là bị thổ phỉ bắt đi cha của ta cũng có muốn tấn công thổ phỉ trại ý tưởng nhưng là mù quáng đi lên chỉ là lấy trứng trọi đá cộng thêm cha của ta hắn là địa phương quan phụ mẫu luận lòng người mà nói không thể là rồi không liên hệ nhau nhân làm cho cả c h ấ n lâm vào nguy cơ a kia nữ tử quy xuống ngô huyện lệnh bên cạnh sống lưng thẳng tắp đúng mực vừa nói dương phàm nhìn này nữ tử lại nói đại nghĩa lâm nhiên có thể tưởng tượng đến bọn họ đem thôi nguyệt nhi vứt ở trong ổ cướp chính mình chạy trốn chuyện liền một trận tức giận vậy ngươi sao không suy nghĩ một chút là ai cho các ngươi cản này một hai dương phàm một câu nói ngăn trận ngô huyện lệnh cùng kia nữ tử miệng người tên gì lý thái nhìn kia nữ tử hỏi dân nữ tên là ngô linh nhi ngô linh nhi trả lời ánh mắt không dám nhìn dương phàm nàng là thật không biết trên núi kia đứng ra cô nương lại là một công chúa bây giờ vứt bỏ công chúa cũng coi là dứt họa vào thân rồi nô linh nhi ngươi có thể còn biết trên núi tình huống chung quanh như thế nào dương phàm hỏi nàng nói chuyện cho tới bây giờ lại đi tranh luận chuyện này ai đúng ai sai đã vô dụng biện pháp duy nhất chính là nghĩ ra nên như thế nào cứu thôi nguyệt nhi thổ phỉ hoa tử bên trong mọi người cùng hung cực gác không thông báo làm ra cái gì đó cộng thêm thôi nguyệt nhi tính tình liệt nếu như bị cưỡng bách tới một cắn lưới tự vận cũng khó nói dương phàm lo âu chuyện rất nhiều trong lòng giống như là bị miêu kéo dối loạn tuyến đoàn đã không còn mà vẫn thấy vương vấn hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình tỉnh táo lúc ấy là trời tối lên núi lên núi đường ta không nhớ bất quá xuống núi thời điểm lưu ý hạ ta có thể vẽ ra xuống núi lộ tuyến đồ nô linh nhi từng chữ từng câu rõ ràng nói nàng trong mắt tỏa ra lóe lên quan mang đối cứu thôi nguyệt nhi chuyện này rất là phối hợp nàng đối cái này xả thân cứu mình nữ tử cũng rất là ấ y n ấ y nô huyện lệnh vốn muốn cho n ô linh nhi đi xuống nhưng là ngô linh nhi tự bản thân ý tưởng rất nhiều đối ngô huyện lệnh mệnh lệnh làm như không thấy chủ động vẽ ra kia một phần lộ tuyến đồ dương phàm nắm ngô linh nhi cung cấp lộ tuyến đồ nhìn một lúc lâu lúc này mới thấy rõ k i a chu công đường núi chung quanh đều là vách đá thẳng đứng lại sơn hải rút ra rất cao hành tẩu đường cũng rất lắc lư lại sơn thể thập phần phân tán đến một cái trời mưa liền rất có thể có loạn thạch rơi xuống hung hiểm đừng nói lên núi xuống núi cũng chỉ có một con đường đường kia chiều rộng chỉ cho phép hai người song song hành cầu đường này đường điều kiện rất là để cho người ta c u ố n quýt dương phàm vốn muốn len lén lên núi lẫn vào sân trại thấy rõ ràng tình huống sau đang cứu người nhưng là loại tình huống này chỉ cần lên núi liền nhất định sẽ bị người phát hiện những thứ kia thổ phỉ cũng tinh giất ở đường núi cách mỗi tám trăm l i n địa phương liền thiết lập cái cửa khẩu quả nhiên là đã từng đi lính nhân loại này hành vi rất là quân sự hóa trên chiến trường hành quân cắm trại cũng biết sử dụng cái biện pháp này k h ó trách ngô huyện lệnh sẽ buông tha tấn công nhiều năm như vậy để mặc cho chu công đường núi bên trên thổ phỉ bất kể nguyên lai、like、bởi vì quân lính căn bản là không có biện pháp đi lên nếu là đặt ở sau thành phố có máy bay đại pháo này còn khá một chút không phục dạy dỗ một pháo đập tới đem những thứ kia thổ phỉ nổ k ệ ra quần dương phàm trước đây cũng muốn sử dụng cái biện pháp này nhưng là chỉ cần phát ra đạn đại bác kia phải là không có một ngọn cỏ có thể thôi nguyệt nhi cũng sẽ bị nổ chết dương phàm nắm này một phần lộ tuyến đồ nhìn hồi lâu đã lâu cũng không nghĩ ra biện pháp nếu không ta liền cường công trại bên d ư ớ i bị tấn công bản vương cũng không tin hắn còn có tâm tư có thể lập gia đình lý thái nga ngược nói dương p h ạ m trực tiếp liếp mắt con đường này quân lính đi lên tựa như cùng heo tử vào lồng vào một cái làm thịt một cái quân lính đi lên bên trên thiên bách bọn họ cần thiết thổ phỉ số người mười mấy liền có thể cường công căn bản cũng không tính toán kia bây giờ làm sao bây giờ n ô huệ y n lệnh người là ở ngươi địa giới bên trên s ả ra chuyện những thứ này thổ phỉ cũng là bởi vì ngươi nhiều năm bất kể mới dung túng thành phách lối như vậy bộ dáng ngươi có biết tội của ngươi không dương phàm nhìn n ô huyện lệnh nói n ô huyện lệnh bị những lời này bị dọa sợ đến sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh dương phàm nói như vậy rất có thể chính là đang trôn tranh trách nhiệm công chúa bị thổ phỉ bắt đi không về được dương phàm t i ể u muốn đem chính mình đẩy ra ngoài làm hình nhân thế mạng a n ô huyện lệnh mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuống dọt trên đất tạo thành cái tiểu thủy than không nghĩ tới chính mình cả đời này cần cần khẩn khẩn làm cái quan phụ mẫu lại muốn chết tại đây rồi là dân nữ sai lúc ấy tình huống nghiêm nghị dân nữ bỏ lại công chúa nô linh nhi quỳ đi về phía trước một bước đem cha mình ngăn cản ở sau lưng trên mặt dứt khoát kiên quyết đem trách nhiệm kéo xuống dưới nghiếp nghiếp ngươi nói bậy gì ngụy vương điện hạ là hạ quan không làm tròn bổn phận để mặc cho rồi những thứ kia thổ phỉ hạ quan biết tội nô huyện lệnh thấy nữ nhi mình muốn thay hắn gánh vác xử phạt trong lòng một trận cảm động nhân ngược lại cũng là muốn tử lần này không sống được đó cũng là mạng hắn biết sai là được hiện nay cho ngươi cái đem công bất quá cơ hội đi chuẩn bị tam dương vàng còn có ba cái heo s ư ớ c quay dương phàm nhìn này một đôi phụ nữ diễn ra khổ tình vai diễn đầu đầy hát tuyến thừa nhận là được cũng sẽ không chém bọn họ đầu này tấm chạy lên chịu chết bộ dáng là chuyện gì xảy ra nhi tam dương vàng này hạ quan không có như vậy ngô huệ y n lệnh không biết dương phàm muốn nhiều tiền như vậy làm gì hắn thật là không có nhiều tiền như vậy tam dương vàng cũng không có dương phàm có chút không tin nhìn ngô huệ y n lệnh ngay sau đó quét một vòng toàn bộ quan phủ nhìn kỹ đi xuống dương phàm không khỏi lại nghĩ tới mới bắt đầu sơn trang dành để nghỉ mát người quan này phủ cũng chỉ là mặt ngoài nhìn hoa lệ sứ giả nội bộ rách nát không chịu nổi cao hơn một chút trên xà nhà cũng không thiếu mạng nện nhìn thêm chút nữa ngô huệ y n lệnh thân thượng quan phục cũng giặt trắng bệnh trên đầu mang theo m ũ quan đều có chút phá cái này nghèo kết bộ dáng dương phàm có chút lúng túng xem ra mới vừa rồi hắn là trách lầm này ngô huyện l ệ n h rồi người quan này phủ là thực sự rất nghèo a chương một trăm chín mươi bảy lưu quả phụ heo thứ một trăm chín mươi bảy lưu quả phụ heo đắc đắc đắc vậy ngươi liền cho ta nghĩ biện pháp tiếp cận một dương vàng đến chỉ là mượn dùng sau chuyện này sẽ trả ngươi ba cái heo sữa quay dù sao cũng nên có đi dương phàm đem yêu cầu hạ xuống một lần nữa nói với ngô huệ y n lệnh này một dương vàng ngược lại vẫn đi heo sữa quay nhưng là không còn rồi một cái heo lớn có thể được ngô huệ y n lệnh có chút hơi khó nói là không phải hắn không cho mà là thật không có cách nào nha được rồi được rồi một cái heo cũng có thể dương p h à m bất đắc dĩ gật đầu nói n à y huyện lệnh làm cũng quá hàn cầm nhiều chút chắc chắn một dương vàng cùng một cái heo sau ngô huệ y n lệnh liền vội vàng đứng lên đi chuẩn bị ngô linh nhi cũng đi theo ngô huệ y n lệnh sau lưng thôi h ạ o thấy ngô huyện lệnh sau khi đi liền vội vàng hỏi dương phạm ngươi đây là chuẩn bị cái trò gì đòi tiền lại phải heo cũng đến loại thời điểm này rồi dương phạm còn làm cái gì ngổn ngang chuyện tặng quà nha cho thổ phỉ thủ lĩnh tặng quà dương phạm nhàn nhạt trả lời ngươi đ i ê n rồi sao ngươi lại muốn cho thổ phỉ thủ lĩnh tặng quà thôi h ạ o thanh n m hơi lớn nói trên mặt một bộ phẫn nộ bộ dáng hắn a tỉ bị thổ phỉ bắt đi làm áp trại phu rồi dương phạm lại còn muốn đi tặng quà chẳng lẽ hắn còn muốn đi ăn tiệc mừng nghĩ được như vậy thôi hạo dẫn đến trên ngực hạ lên xuống quả đấm nắm chặt thật giống như một dây kế tiếp liền muốn một quyền đập tới ngươi bình tĩnh một chút ngươi a tỉ tiệc mừng đây chính là đầu một lần chúng ta không nên đi đưa chút lễ sao dương phàm rất là cười n h ạ t nói dương phàm ngươi tên hôn đàn này thôi hạo tức quả đấm thẳng tắp hướng dương phàm trên mặt đập tới thật không thể tin được mới vừa rồi lời kia lại là dương phàm nói ra biết người cứu không ra ngoài liền lại buông tha hắn a tỷ lý thái thấy tình huống không đúng liền vội vàng kéo lại rồi thôi hạo thôi hạo ngươi bình tĩnh một chút còn lại sự tình không đủ loạn sao vào lúc này ta ở đấu tranh nội bộ ngươi a tỷ lại càng không có hy vọng dương phạm làm như vậy nhất định là có hắn nói lý lý thái thực ra cũng không hiểu dương phạm này là muốn làm gì nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng dương phạm đấu tranh nội bộ ta theo hắn mới là không phải một nhóm hắn mới vừa rồi nói hết rồi phải đi cho kia thổ phỉ tặng quà còn muốn đi ăn ta a tỉ tật h mừng hắn lại là tên khôn kiếp sắc mặt của thôi hạo dữ tợn căm tức nhìn dương phàm thôi hạo một phen nổi giận đùng đùng lời nói dương phàm nghe rất là buồn cười mà hắn cũng không che giấu trực tiếp liền bật cười đúng là cái dưỡng tôn sử ưu con nhà giàu a mang chửi người đều chỉ sẽ khốn k i ế p cùng khôn kiếp không cho nhân ra tặng quà ta làm sao có thể lên núi trại đây mang theo quân lính bên trên sao liền nói ngươi không suy nghĩ ngươi còn không tin dương phàm cười nói ánh mắt lại rất lạnh nhạt tâm tình kích động thôi hạo bị những lời này nói sửng sốt một chút phẫn nộ quả đấm dần dần lòng ra ngay sau đó thôi hạo biểu tình từ phẫn nộ đổi thành kinh hỉ ngươi là ý nói chúng ta làm bộ làm cho người ta tặng quà kỳ thực là đi lên núi cứu người nói nhảm chẳng lẽ ngươi thật đã cho ta muốn đi uống rượu mừng dương phàm chân biếm thôi hạo một câu lần này thôi hạo cũng không có phản bác ngược lại thì hắt h ắ t cười ngây ngô mới vừa rồi xác thực là chính bản thân hắn không nghĩ thông rồi mà ở bên kia n ô huyện lệnh từ sau đầu đuổi ra ngoài một cái heo cái kia heo đầu mập thay to n g ồ i đi mấy bước trên người thịt đều rung động nhìn cũng rất mập dương p h ạ m là thật không nghĩ tới n ô huyện lệnh lại đem heo nuôi dưỡng ở rồi quan phủ phía sau n ô huyện lệnh heo này là n g ư ờ i dưỡng thật lớn thật mập a dương p h ạ m trêu ghẹo nói dưỡng còn rất khá n ô huyện lệnh bị vừa nói như thế có chút ngượng ngủng heo này là không phải ta dưỡng từ bên ngoài không biết nơi đó chạy tới cũng không biết đưa tại sao đi liền trực tiếp nuôi dưỡng ở quan phụ rồi nô huyện l ệ n h vừa nói như thế trong lòng dương p h ạ m đột nhiên nghĩ tới t r ư ớ c ở trà lâu gã sai vật trong miệng nói lưu quả phụ mất heo dương p h ạ m nhích sang bên đi một bước nhìn chằm chằm kia heo cái mông quả nhiên ở phía cối u phát hiện phát hiện một khối nhỏ hưởng ấ n trước gã sai vật nói lưu quả phụ sợ nhà mình heo mất rồi dùng xóa không mất chu xa khắc ở heo cái mông nơi ấy coi như bị mất cũng có thể tìm được nhưng là lưu quả phụ heo cũng không biết ở đâu ném càng không biết nên từ đâu tìm được kia coi làm là làm dấu ấn, cũng coi là làm không công. trong h ì a như vậy, lưu quả phụ tích h lưu vậy ly quả kỳ mất e bị q u a phụ cho chú c lấy đi, ô n chấn chỗ này thật này đúng là có thú được ngay. Trong lòng à có được thú Trong ngay. l dương phàm cảm tạ một chút lưu quả phụ may mà nàng làm mất heo sữa quay á không là đại heo m ậ p n ô huyện lệnh đi chuẩn bị heo quay mà ngô linh nhi là chạy ra ngoài tìm tới một dương vàng ngươi nhất định phải dùng cái này dương phàm nhìn kia một cái dương vàng trói lọi vật kiện có chút chần chờ hỏi n ô linh nhi cái dương này bên trong là không phải kim điều mà là kim vòng tay chân vàng dây chuyền vàng mỗi dạng chế tắc cũng rất tinh tế loại này cấp bậc đồ trang sức nhìn một cái chính là ngô linh nhi đồ cưới ngô linh nhi nhưng là lơ đễm ngược lại sẽ trả lại cho ta là không phải nếu là đưa kim điều thành ý là có nhưng nào có bộ này đồ cưới đưa thích hợp những thứ này đồ cưới đưa cho tân nương tử không thể thích hợp hơn rồi ngô linh nhi suy nghĩ rất nhẹ sống biết dương p h à m nói tặng quà là ý gì nàng lấy ra thích hợp nhất đưa kết hôn lễ vật vật kiện cũng coi là muốn đền bù chính mình bỏ lại thôi nguyệt nhi hay n ấ y dương phạm gật đầu một cái có chút nặng nề nhận lấy này một dương vàng nhất định sẽ thật tốt bảo vệ lấy đi sẽ còn cầm về nhìn những thứ này rất có thể là ngô linh nhi một đời truyền một đời vật kiện đồ vật là chuẩn bị xong nhưng nhân còn thiếu một chút lý thái ngươi để cho mấy cái thân thủ không tệ người cùng ta cùng lên núi giống như cái loại này có thể một người đánh mười người Được. lý thái gật đầu một cái mặc dù hắn cũng muốn đi cứu thôi n g u y ệ t nhi nhưng là thân phận của hắn cùng với thân hình hắn nếu như đi theo lời nói sẽ chỉ là liên lụy nếu như thế còn không bằng đợi ở chỗ này chờ bọn hắn c h u y ể n tới tin tức tốt ta cũng phải đi thôi hạo ở phía cuối hô dương phàm nhìn thôi hạo liếc mắt trực tiếp hủy bỏ nói ngươi không được ngươi một không biết đánh nhị không thể nói đi lên chính là một con ghẻ ký sinh đến thời điểm đem ngươi a tỷ cứu ra còn phải quay đầu đi cứu chi thôi hạo này, nhìn một cái chính là quý công cho ngươi. Húng này, nhìn nào,、thứ、người như vậy mang theo sơn định sẽ cho người sinh phải thôi hạo thế thứ theo đi quay quý đầu Ta. vậy một tử là sẽ ừ thôi h ạ o còn muốn nói tiếp cái gì có thể dương p h ạ m nói câu có lý nếu là hắn lên núi s ắ c thực không giúp được lại tìm tới mấy vỏ rượu ngon gánh heo hai người rời vàng một người trở lại sáu vỏ rượu tam dương lễ phẩm cái này thì có chín người rồi dương p h ạ m chính xác coi là người t ố t số hài lòng gật đầu một cái đầy đủ mọi thứ toàn bộ sau khi chuẩn bị xong dương phàm chuẩn bị lên đường lên núi gặp một lần kia một đám giết người như ngoé thổ phỉ dương phàm không thích nhất chính là loại người này không có văn hóa thì coi như xong đi còn không nói phải trái ở trong mắt bọn hắn đao kiếm chính là đạo lý giống như dương phàm loại này thích lấy lý phục người nếu đụng phải mấy cái này vô lý rất có thể lời nói cũng không nói được ba câu liền bị nhân một đao chém nói chuyện cùng bọn họ cần phải gánh vác rất đại sinh mệnh nguy hiểm a dương p h ạ m dẫm ở trên đường núi g ặ p g ề n trước sau đều có đi theo một đôi tùy tùng nô huyện lệnh chuẩn bị heo quay ngay tại dương p h ạ m đằng trước đi trên đường tràn đầy mũi đều là nướng n g i thịt những vật khác có lẽ còn có thể cầm về nhưng là này heo sữa quay đi lên liền không xuống được dương p h ạ m ở heo sữa quay trong bụng đầu hẩn giấu cái vũ khí bí mật nếu như tình thế đến không cách nào k h ô n g chế dưới tình huống hắn phải có một bảo vệ tánh mạng vật kiện Trước Hát Sơn Đầu Thứ đường núi đi t ê chân dương phàm trong tay cầm từ thôi hạo kia giành được cây quạt dương phàm nắm thanh này cây quạt không khỏi tăng thêm mấy phần dáng vẻ thư sinh hơi thở hắn dùng cây quạt gõ một cái chính mình sau lưng này đi có chút nhàm chán người tới người nào đang lúc dương phàm suy nghĩ còn phải đi bao lâu lúc trật từ trong b ụ i cỏ chuyển đến một giọng nói đoàn người dừng bước lại dương phàm đầu tiên quan sát tình huống chung quanh nơi này cỏ dại rậm rạp vừa bên trên liền là rất lớn một khối lùm cây ẩn nút mấy nhân đều có thể tại hạ là là hát sơn đầu tam đương gia hôm nay nghe chu công đường núi đại đương gia tần phong đại hôn chuyên tới để đưa lên vui lễ dương phàm cũng không biết đạo nhân có bao nhiêu cái nắm cây quạt cao r ộ n g đáp trả trong đùi cỏ nhân hát sơn đầu chưa từng nghe nói qua trong đùi cỏ có chút v ă n g động tiếp lấy truyền đến một câu nói như vậy dương phàm không chút nào hốt hoảng kế mà nói rằng chúng ta đại đương gia xưa nay cùng hát sơn đường núi tốt hơn mấy năm trước các ngươi đại đương gia còn nói qua nếu là có chuyện vui nhất định sẽ kêu chúng ta hát sơn đầu hôm nay nếu là không phải đúng dịp nghe các ngươi đại đương ra đại hôn các ngươi chu công đường núi cứ như vậy không nói một tiếng rồi làm đại sự hắn lời này tức trung mang theo điểm v á n trách trong đùi cỏ nhân không phân được thật giả nhìn thấu cái đầu bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút nhìn dương phàm sau lưng mang k i a đại heo sữa cùng với một nhóm lớn lễ phẩm trên mặt lộ ra nụ cười nguyên lai、like、là hát sơn tù trưởng a thật là không có từ xa tiếp đón đây trong đùi cỏ đi ra ba người đi ở phía trước nhân cười h i ế p mắt nói với dương phạm dương phạm mở ra cây quạt tả hữu lay động rồi một hồi chất vấn nói các ngươi chu công đường núi sẽ không quên chúng ta hát sơn đầu chứ hát sơn đầu mà chúng ta làm sao có thể quên đâu rồi mau hơn sơn này giờ lành liền sắp tới đây dương phạm đóng vai quá thật không người hoài nghi hắn thứ nhất cửa khẩu dương phạm thuận lợi thông qua phía sau kia một con đường đi thuận thuận đương làm không một người ngăn trở càng đi tới đỉnh núi kia vui mừng màu đỏ thấm đập vào mi mắt dương phạm đập vào mắt tất cả đều là h ư n g lăng k i u đại chữ song hỉ đỏ dán đầy nơi đều là đám người bọn họ đi vào sân trại rất nhanh có không ít thăm dò ánh mắt nhìn tới bọn họ đi lên lúc hẳn đã có người thông qua tin rất nhanh đã có người tới nên đón bọn họ là h á c sơn đầu huynh đệ nha con đường đi tới này chắc là cực khổ đi nhanh nhanh uống miếng nước đâm đầu đi tới là một cái văn nhã nhân sĩ một thân trường sam loẹ loẹn đi tới dương phàm bên người tuy là vừa nói cung nên lời nói nhưng là trong mắt như vậy dò xét rất rõ ràng sư gia nha này nhìn ngài vừa anh tuấn thêm vài phần nha dương phàm há mồm liền tán dương hắn sư gia nghe được dương phàm trực tiếp gọi tên hắn nhỏ cũng hơi kinh ngạc nếu như rất nhanh thì tiếp tục che giấu cười nhìn dương phàm huynh đệ a thật là làm phiền ngươi a xa như vậy còn tặng quà tới không xa cũng liền nửa ngày cất trình ai thần phong đại ca đâu ta đây chính là chạy tân lương tử tới dương phàm lũi về phía sau nhìn một chút phi thường thuộc lạc cùng sư gia thục sư cùng lạc đại á p lời nói. đ đương gia ở hậu viện cùng t â n nương tử thuộc lạc, thuộc lạc cảm tình, chờ lát nữa giờ lành đến, liền đi ra. Sư gia nói với Dương Sư giờ gia tử thục thục lát chờ lạc lạc cảm ra. đi với phong m mặc Phạm thấy thuộc chút tiêu hắn như chu nghi nhưng hơn phân vậy quen thuộc chu công đường núi, vẫn ngờ nữa. Dương v có dù là à sư gia đối với h ắ hoài n h i giảm bớt sau, nhị à y mới xem n ư đương thở tần phào nhẹ nhõm. Đại đương gia tần phòng, h n Đại gia đương gia báo hổ tam đương gia sư gia chỉ là nghe tên là có thể biết tam mọi người tầm tư nhất linh lợi nếu như ra nghiên tiếp tôi thích hợp nhân tuyển chính là sư gia mới vừa rồi sư gia từ trong sơn trại đi tới dương phàm suy đoán liền kêu một tiếng thấy hắn phản ứng bình thường này mới khẳng định mặt tiền nhân chính là sư gia đại đương gia cùng tân nương tử gặp mặt các ngươi này đại hỷ sự làm cũng quá không có quy củ đi tân lang quan cùng tân nương tử không kết hôn trước là không thể nhận ra mặt liền gặp mặt liền không lì á dương phàm cao mày cùng sư gia nói trên mặt một bộ đối liền hôn lễ tập tục rất biết bộ dáng há có thuyết pháp này sư gia không rõ vì sao hỏi bọn họ làm thổ phỉ thói quen nơi nào còn có cái gì quy củ lễ phép vừa ý hoan hỉ cô nương trực tiếp đọc lại nếu là không phải đây là bọn hắn đại ca c h u y ệ n vui cũng sẽ không làm như vậy long trọng đúng vậy nay thành thân trước nếu là gặp mặt như vậy đối người mới liền đụng phải không chiếm được hạnh phúc thế nào các ngươi không đi chu công chấn bên trên tìm một bà mai loại hỏi một chút dương phạm vẻ mặt thành thật nói còn có như vậy lời giải thích như vậy ta được cùng đại ca nói một chút đây chính là quan hệ đến đại ca của mình hôn sự đây chính là cả đời chuyện muốn kết hôn cái kia cũng là bọn h ắ n đại tẩu nếu là đại ca đại tẩu hai người không hạnh phúc bọn họ cũng a y náy sư gia liền vội vàng kêu bên người thủ hạ đi cùng đại đương ra nói vị huynh đệ kia ngươi sư gia ngươi không có cái nào không sẽ đã quên đi rồi tên ta đi dương phạm vẻ mặt nghi ngờ nhìn sư gia sư gia trên mặt s ữ n g sở hắn thấy dương phạm sau đó sẽ không đoạn đang nhớ lại nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra mặt tiền nhân tên gì mới vừa rồi chính là muốn móc lấy phần con vấn danh chữ đâu không nghĩ tới dương phạm tiên phát chế nhân sư gia trên mặt có chút ngượng ngủng làm sao sẽ quên chứ ngươi không phải là cái kia ngươi là hắc sơn đầu cái kia cái kia cái kia ngươi tên gì ta là dương phạm à hắc sơn đầu tam đương gia năm đó chúng ta và tần phong đại ca vẫn tính là lệ bà tử nghĩa huynh đệ đây dương phạm giúp sư gia bắt đầu nhớ lại biểu tình nghiêm túc nói có lý có chứng c ứ ồ nha nhớ ra rồi ai nha ta đây suy nghĩ chuyện nhiều thoáng cái sẽ không nhớ lại là dương phạm huynh đệ n h à t a m đương gia sư ra nhìn dương phạm ha ha nói này hắc sơn đầu cũng không biết là không biết năm tháng nào chuyện bọn họ sơn trại trải qua địa phương rất nhiều mỗi ngày làm việc cũng rất nhiều lần này quên mất cũng coi là bình thường huống chi nhân ra là mang theo lễ phẩm tới thấy nhân sau cũng có thể nói cho đúng nổi danh tự có lẽ thật là hắn đem hắc sơn đầu quên đại ca cùng nhị ca hẳn sẽ còn nhớ ngươi nói ngươi đưa một lễ còn đích thân tới đưa nhiều như vậy này chúng ta nơi nào chịu nổi à? chắc chắn dương p h ạ m hẳn là người mình sau đó sư gia cũng sẽ không câu cột lên quay đầu liền tra xét dương p h ạ m đưa tới lễ phẩm nhất gai mắt chính là kia ngay ngắn một cái chỉ heo sữa quay rồi mặc dù dọc theo đường đi tới đã lạnh xuyên t h ấ u qua nhưng là trận kia trận thịt nướng hương vẫn sẽ t r u y ề n tới tần phong đại ca thành thân đây chính là đại sự nếu như không phải chúng ta hát sơn đầu đại đương gia cùng nhị đương gia có chuyện đi ra ngoài không tới được nhất định là sẽ đích thân đến cửa tới chúc mừng tần phong đại ca Thuận tiện cũng tốt tới dính dính nha. Phạm vui câu cũng ngươi này dáng vẻ vui mừng、nha. Dương Phạm câu nói liền nói các mấy vẻ vì ra sư a o là quà. hắn tặng tới s gia nhìn Dương Phạm đưa tới lời ễ lễ phẩm, đảo trong mắt một vòng. Dương Phạm đáp phải huynh đệ các thật sự là quá khách khí. Này để cho chúng ta thế nào đáp lễ cho mắt một đảo đệ để đây. trong nào ta vòng. Dương ngươi Này gia Sư quá các sự là l nói xong mở ra bên cạnh một cái cặp từ giữa đầu lộ ra vàng trói lọi kim đồ trang sức này một dương đồ vật có thể có giá trị không nhỏ h á c sơn tù trưởng xuất thủ thật đúng là rộng rãi a đưa đắc Trước tới tâm. lễ phẩm cũng chính đắc nhân cũng bọn ậ bận n hôn hôn tâm Thứ tâm sự. sự. b họ đỉnh núi người người đều là tháo các lao ra n à y mặc dù hôn sự làm giống chống t h u a c h i ê n g nhưng rất nhiều phương diện vẫn là không có làm đúng hạn cũng tỉ như vì tân nương tử chuẩn bị đồ trang sức liền không có bao nhiêu dương phàm sẽ đưa tới một cái dương trầm cải dây chuyền vừa v ậ n phát huy được tác dụng rồi hồi cái gì lễ nhỉ những thứ này đều là đưa cho tần phong đại ca coi là tân hôn lễ vật Chúng ta đại dương phàm vẻ mặt hào khí địa vừa nói nói về chính mình đại đương gia thời điểm còn có chút tiếp nối đối đại đương gia hôn sự rất là để ý các ngươi đại đương gia cũng còn chưa hôn phối sư gia nghe được dương phàm vừa nói như thế nhất thời liền tinh thần tỉnh táo hắn vì đại ca của mình tần phong trù hoạch hôn sự rất nhiều năm cho tới nay tần phong cũng lấy cự tuyệt tư thái coi thường kia coi thường này đối với nữ nhân kén chọn rất một năm rồi lại một năm số tuổi tuổi tắc cũng càng ngày càng lớn giống như tần phong tuổi này nam tử sinh ra một trai một gái cũng là bình thường nhưng là đến hắn này đừng bảo là hài tử ngay cả một theo giường nha hoàn cũng không có nay đem bọn họ cho bận tâm năm nay rốt cục thì quyết định phải cho tần phong tìm một con dâu a sư gia thật sâu minh bạch thay người c h ù hoạch hôn sự là khó khăn bao nhiêu chuyện trong nháy mắt cùng dương p h ạ m có tiếng nói chung nhà chúng ta đại đương g i a hắn tính khí quật nhận định nhất định phải để mắt nếu không mà nói một cái cũng không cần dương phạm vẻ mặt nghiêm túc vừa nói bộ dáng thật giống như đối với chính mình đại đương gia rất là tức giận nhưng hắn nói những lời này thực ra nói là chính bản thân hắn đời này dương phạm chỉ nhận định thôi nguyệt nhi nếu thôi nguyệt nhi đã xảy ra chuyện gì vậy hắn cuộc đời này không lập gia đình đúng nhà chúng ta đại đương gia năm đó cũng là như vậy bất quá hắn xem như tìm tới vừa ý người ngươi đừng nói chúng ta cái này tân đại tẩu a d á n g dấp tuấn tú hơn nữa một thân võ công sư gia cùng dương pham đắc ý nói đừng bảo là là tần phong thích ngay cả hắn thấy như vậy tiêu sái tùy ý nữ tử cũng có chút động tâm ánh mắt của dương pham lạnh giá ba phần này tân đại tẩu kêu còn rất thuận miệng hắn giấu ở ống tay háo hạ thủ nhỏ x i ế t chặt làm bộ như hiếu kỳ hỏi sư gia ô hát các ngươi này tân đại tẩu là từ tại sao tìm đến thật có n g ư ờ i nói thế nào như vậy được không được đó là thật tốt đại tẩu là ta bái kiến đẹp mắt nhất nữ nhân giải quyết nàng chúng ta còn hao tốn tốt nhiều tâm tư đây sư gia nhớ lại lúc ấy như thế nào giải quyết thôi nguyệt nhi hình ảnh cảm khái không thôi dùng trộm tới nữ tử uy hiếp thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi cuối cùng đi vào khuôn khổ tự cầm sợi dây đem mình trói thừa dịp hắn không cách nào phản kháng sư gia ra một chủ ý cúi bắp cho hắn xuống ít thuốc để cho cả người hắn mềm yếu đứng lên cũng không nổi như vậy chạy cũng chạy không thoát hơn nữa toàn thân h ắ n cao thấp thôi nguyệt nhi cũng chỉ có thể môi động đại ca động thủ cũng thuận lợi sư ra vẻ mặt cười dâm đãng dương p h à m biết bọn họ đúng giờ dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn mặc dù rất là trơ trẽn nhưng là trên mặt còn phải muốn đi theo đám bọn hắn cùng cười yêu đây là hát sơn đầu huynh đệ sau đó hắn liền cùng sư ra ở tán gâu đâu rồi khóc từ đàng xa truyền tới một trận động tĩnh có mấy người từ giữa đầu đi ra ở phía trước đi toàn thân áo đen ở bên mặt cùng với nơi cảm tràn đầy dâu cảm mắt to mày rậm tuy rất anh tuấn nhưng khi hắn k i a con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhân thời điểm chỉ cảm thấy một trận cảm giác bách. cạnh thấy một Mà trận bên n áp bị ở g ư ờ i kia, gia lại thái. cái đại không không mang còn có mặc chuyện cũng được Chắc mặc nhân, nhưng trên hắn nhịn hẳn này đen hẳn một một làm, mặt một bộ theo tư gì hổ là là ư áo đ ơ n g gia Tần phàm o n chính g gia mặc hổ, l nhị đương gia hổ báo rồi. Tần Phong đại ca, ta nhưng là nhớ ngươi hổ đại gia rồi. ca, ta báo là u ố nhiệt c ế t Dương n Phạm h tình đi tới trước phong diện trước đưa tay ra ôm hắn một chút này thuộc lạc kiến thức cùng với động tác để cho tần phong hơi sừng sờ nhưng vẫn là đáp lại dương phàm ha ha ha ngươi này tới có thể chính là thời điểm hôm nay là ta ngày đại hỷ không say không về a tần phong hào khí vừa nói một thân khí tức giang hồ rất là hào sảng nếu như người này trước mặt là không phải thổ phỉ thủ lĩnh nếu như hắn không có trói thôi nguyện nhi kia dương phàm rất vui lòng cùng hắn trở thành bạn nhưng là tần phong hết lần này tới lần khác hai người đều chiếm người như vậy ở trong lòng dương phàm đã bị kéo danh sách đen tuyệt đối sẽ không cùng hắn lại trở thành bạn thậm chí dương phàm suy nghĩ đợi cứu ra thôi nguyện nhi này cái gọi là chu công đường núi cũng không cần phải tồn tại nhất định nhất định nhị đương gia vẫn khỏe chứ a dương phàm cùng tần phong đánh xong kêu sau lại nhìn một chút bên cạnh nhị đương gia h ổ báo thấy h ổ báo kêu một bức ai cũng thiếu hắn năm triệu bộ dáng dương phàm chỉ là cùng hắn gật đầu đơn giản lên tiếng chào cũng không có tiến lên ôm hắn dương phàm huynh đệ nhà ngươi đại ca cùng nhị ca ngày gần đây trải qua rất tốt à sư gia ở một bên dò xét hỏi vốn là đối dương phàm nghi ngờ đã tiêu trừ nhưng là nhị đương gia cùng đại đương gia thấy dương tam sau đó cũng là một bộ không quen dáng vẻ coi như là sư gia trí nhớ kém đem dương phản quên k i a nhà mình đại đương gia cùng nhị đương gia thế nào cũng sẽ không có ấn tượng đây hay lại là cái dáng vẻ kia bất quá đại đương gia ngày gần đây thân thể lại kém rồi nhiều chút hắn thật sự là quá yêu ăn thịt đại phu nói rồi để cho hắn dưới sự k h ô n g chế nhưng hắn luôn không quản được miệng nhị đương gia gần đây lại si mê hí khúc rảnh rỗi sẽ còn cho chúng ta múa nhất đoạn kiếm đâu rồi chúng ta này chu công đường núi ngày gần đây có thể trải qua cũng còn khá dương phạm ở trong đầu coi nhị là r a bấu vào thôi hạo hình tượng t r u n g lại đem đại đương gia trừ đến lý thái g á n g ngoài hình tượng t r u n g nói chuyện cũng là câu câu có đầu có đôi u sư gia gật đầu một cái thật giống như thật nhìn thấy hát sơn đầu đại đương gia vậy ăn miệng đầy bóng loáng bộ dáng ngươi đại đương gia người tên gì ở một bên tần phong hỏi tần phong đại ca ngươi quân nha nhà ta đại đương gia kêu đen đại sơn nhị đương gia kêu mặc nhị sơn năm đó cũng đều là cùng ngươi lệ bà tử lúc này mới qua bao lâu đại đương gia liền quý nhân quên chuyện dương phàm có chút thương tâm vừa nói nói được kích động thời điểm thân thể đều run dậy ồ nha không quên chính là không cẩn thận không nhớ lại chỉ là đại đương gia kêu đen đại sơn nhị đương gia kêu mặc nhị sơn ngươi tại sao kêu dương phàm tần phong có chút trần c h ờ hỏi này nhanh nhẹn cũng quá xa đi trước mặt hai cái tên kêu rất là tùy ý không hiểu nổi lại có thể có người sẽ để cho như vậy danh tên là cha mẹ cho họ kêu cái này kêu là này rồi sau đó đột nhiên có chút qua loa lấy lệ vừa nói nếu như dựa theo trước hai cái tên tới lấy hắn kia cuối cùng dương phàm chẳng phải là muốn kêu hát tam sơn ý này tương cận giấy g ấ p âm nghe thì k h á c lạ dương phàm cũng nói như vậy sư gia cùng tần phong cũng không hỏi thêm nữa tùy ý chiêu đ ạ i dương phàm tiếp lấy để cho dương phàm vào bên trên chỗ ngồi mà dương phàm mang đến những người đó là ngồi ở cách đó không xa thực ra sư gia rất muốn hỏi dương phàm hắn là từ đâu biết được nhà mình chu công đường núi đang ở làm hôn sự chuyện này bọn họ làm thập phần bảo mật cũng không có lưu truyền ra đi nha nếu là không phải dương phàm bị một cái phần hậu lễ nhìn đúng là chúc mừng đến hắn thậm chí hoài nghi dương phàm bọn họ là một cái thế lực đối nghịch người dương phàm biểu hiện rất quen thuộc lạc đã biết phương ngược lại là ấn tượng mơ hồ mới vừa rồi đã đưa đến dương phàm có oán khí rồi nếu là tiếp tục hỏi nữa chỉ có thể càng tổn thương cảm tình Tất tại trong trại cả chỗ mọi người sơn đều là trong sơn trại dân bản địa. chỉ có dương p h ạ m một người là từ bên ngoài tới cũng không tránh khỏi tam đương gia sư g i a không nghi ngờ một phen tam đương gia sư g i a suy nghĩ một phen không nghi thấu hôn sự lại tương đối bận rộn cũng không có lại quân quýt đi xuống chương hai trăm tiệc rượu ba nghìn tự đại trương thứ hai trăm tiệc rượu sơn trại mọi người tùy tính ngồi ở chỗ ngồi cười đùa khoác lác không bàn phía xa từ bên trên mấy người đã bắt đầu uống rượu h ế t uống đường cũng không có bái đã có người bắt đầu ăn rồi thật đúng là thổ phỉ a căn bản không hiểu cái gì lễ nghi giáo hóa dương phàm mặt không đổi sắc cùng ba cái thổ phỉ thủ lĩnh ngồi ở một cái b à n nhị đương ra vẫn không có sắc mặt tốt lúc này ngồi tại chỗ bên trên miễn c ư ơ n g cười một tiếng dương phàm mang đến cái kia heo quay liền đặt ở b à n trung ương sắc trời dần dần đêm đen những thứ này thổ phỉ nói là giờ lành bái đường nhưng là ở trong mắt bọn hắn kia khác nhau ở chỗ nào đến rồi giờ nào cái gì chính là giờ tốt dương phàm huynh đệ chúng ta này chu công đường núi không nói cái khác phong cảnh là cớ tốt ngươi ngay tại nơi này chúng ta chơi nhiều mấy ngày uống nhiều một chút rượu như thế nào sư gia cười híp mắt vừa nói chu công đường núi phong cảnh thật không tệ ở một đoạn thời gian nghĩ đến cũng đúng tuyệt không thể tả nhưng là tần phong đại ca thật không dám giấu dếm chúng ta hát sơn đầu đại đương ra nhị đương ra ra ngoài làm việc trong trại giờ phút này không người đương ra a nếu là không phải tần phong đại ca đại chuyện vui ta phải đến hát sơn đầu ta là đoạn không thể đi dương phạm vẻ mặt làm khó vừa nói đua gì thế h ắ n mới không cần ở tại thổ phỉ h ó a tử cùng những hung thần á c sát này nhân đồng thời quá ba ngày dương phạm sợ là hồn cũng bị mất nghe được dương phạm nói như vậy tần phong cũng coi như hiểu quốc không thể một ngày vô chủ c h ạ i nếu như không người khống chế sẽ chuyện phát sinh không ai nói chắc được kia ngày mai lại đi ngày mai ta p h ả i nhân đưa ngươi hồi hát sơn đầu này cũng không thể cự tuyệt nữa đi tần phong không ở thêm dương phạm nhưng tối nay là nhất định phải lưu lại dương phạm gật đầu liên tục đây nhất định à, tần phong đại ca ngày vui buổi tối ta khẳng định được lưu lại chúc mừng à. dương phàm dưới mặt bàn để tay lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh dương phàm cũng không nhịn được muốn bạo nổ lớn những thứ này thổ phỉ sao cũng giống như nhân tinh ba phen m ấ y bận dò xét ngày mai còn phải đưa hắn hồi hát sơn đầu nào có cái gì hát sơn đầu yêu đại ca giờ lành đến ta mời tân nương tử đi ra linh lợi ở một bên nhị đương gia nhắc nhở nói trong mắt mạo hiểm tinh quang đối tân nương tử thật giống như thật tò mò nhị đương ra một nhắc nhở như vậy trong sơn trại người nhất thời lúc này ồn ào lên mỗi một người đều kêu phải gặp tân nương tử tần phong đứng lên nhìn chung quanh huynh đệ đưa tay ra ở bán không ép ép các huynh đệ không nên gấp các ngươi đại tẩu lập tức đi ra tần phong câu này nói xong cách đó không xa rối loạn tưng ơ bừng ánh mắt của dương p h ạ m hướng kia nhìn một cái có một cường hãn phụ nhân nằm cái xuyên đỏ thâm áo cưới nữ tử đi tới kia nữ tử đang đắp khăn đội đầu của cô dâu thành thực hướng này đi tới dương phàm nhìn người kia quả đấm nắm chặt thôi nguyệt nhi xuyên đỏ thâm áo cưới bộ dáng hắn còn không bái kiến đâu rồi không nghĩ tới đây cũng là để cho bọn họ xem trước rồi thôi nguyệt nhi hiển nhiên là không tình nguyện đi mấy bước liền dừng lại sau đó bị phụ nhân kia đ ẩ y đi thân nương tử thân nương tử chu công đường núi bọn thổ phỉ cái mới bắt đầu ồn ào lên cũng không uống rượu rồi đi lên băng ghế vỗ tay dương phàm nhìn thôi nguyệt nhi ánh mắt thâm trầm đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác một đạo mang theo xâm lược tính tầm mắt chính theo dõi hắn dương phàm hơi biên sắc mặt cố nén tức giận quay đầu lại há mồm cười ha ha nói đây chính là đại tẩu nha nhìn liền đình đình ngọc l ở nhất định là cái mỹ nhân biết dương phàm này tán dương lời nói nói ra sau đạo kia tầm mắt mới rời đi đó là chỉ có đại tẩu như vậy nữ nhân mới xứng đáng bên trên đại ca chúng ta sư gia cười h i ế p mắt vừa nói nữ nhân này nhưng là bọn họ liếc mắt chọn chúng nhìn nàng kia cùng người khác bất đồng khí chất cùng với kia một thân nữ hiệp khí tức thích hợp nhất đại ca mà tần phong cũng thích thôi n g u y ệ t nhi xác định là nàng sau còn lại mấy cái bên kia chộp tới nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đuổi xuống núi hãn tần phong yêu cầu chính là giống như thôi nguyệt nhi như vậy hiền nội trợ bất quá này nữ tử tính tình cũng liệt cũng còn khá sư gia có phương pháp để cho nàng ngoan ngoan khuất phục giờ lanh đến phụ nhân kia la to một tiếng nói ra thôi nguyệt nhi liền hướng tần phong bên người đi tần phong đứng dậy hướng trên cổ bộ cái hưởng lăng trên đầu mang theo tân lang quan mũ đỏ đứng ở thôi nguyệt nhi bên người cảm giác thật đúng là như là một đôi người mới ánh mắt của dương pham lạnh giá trên mặt nhưng vẫn là sắp xếp một nụ cười t r ầ m biếm nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phụ nhân kêu kêu đột nhiên ngừng miệng tại chỗ mọi người đều là không cha không mẹ này cao đường không có biện pháp bái n h à hơn nữa bọn họ này lộ thiên an tịch đại sành cũng không có trong lúc nhất thời lâm vào không khí l u n g túng huynh đệ ta môn đều là lấy thiên là cha lấy địa vì mẫu người người gan hổ h ồ n g tâm thần i nói lời nói ê lên, n này chính là cao đường. Dương、Phạm、đứng lên, nói ra một phen lời khen,、đây、cũng tính là nói đến địa đây cao ra là là Phạm một t phong tâm k hét ả m năm rầm mẹ. bọn bọn bái bái họ sương, thiên chính hắn này nhị bái sẽ thấy bái thiên、địa. Tần Phong cha thấy h xưa Được, địa địa. dại gió là sẽ lớn một tiếng hướng về phía thiên địa lại hạ thấp đầu phụ nhân kia đẻ thôi nguyệt nhi cũng lại bái hạ thiên địa phu thê đ ố i bái đến mấu chốt nhất một cái nghi thức phụ nhân kêu xong sau thôi nguyệt nhi lại chậm chạp bất động tần phong nủ cười trên mặt đột nhiên lạnh sắc mặt có chút không vui sư gia sai bước đi tới há mồm nói đại tẩu thật đúng là xấu hổ n à y mắc c ỡ cũng không túi đầu rồi dương phàm ngồi cái góc độ này có thể nhìn thấy sư gia sau khi đi qua dùng chân hung hăng đạp thôi nguyệt nhi đầu gối sau đó bấm nàng eo đẹ xuống nàng đầu vai đi xuống trong nháy mắt dương phàm cả người thân thể cứng đờ trong tay háo hai quả đấm nắm chặt trong mắt t u é ra một cổ sắt ý người sư gia này hẳn phải chết nhưng dù vậy thôi nguyệt nhi cũng quật cường không túi đầu nhìn sư gia cường đẻ xuống thôi nguyệt nhi vai hạ thấp xuống dương phàm cũng không nhịn được nữa dương tay dương phàm khẽ quát một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng c ử a trách đem người sở hữu giật nảy mình r ồ i rít nghiêng đầu nhìn về phía dương phàm dương phàm huynh đệ ngươi muốn làm loạn sư gia h i ế p mắt lại lạnh lùng nói một bên báo hổ càng là trực tiếp đứng lên tử nhìn chòng chọc dương phàm tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ a làm loạn sư gia đây là nói chỗ nào lời nói Ta chỉ là không ưa chỉ không nói nói là sư gia lúc này o loa qua l ấ liền ệ đ ạ ca. lúc ra Sư l này i giận n à y tội danh chính mình có thể không kham nổi tần phong cười lạnh nói dương phạm huynh đệ có lời gì cứ việc nói thẳng chớ có khích bác ly g á n ngày vui ta không muốn gặp huyết dương phạm đứng dậy đứng lên liền muốn hướng thôi nguyệt nhi bên kia đi báo hổ đưa tay ngăn lại nhàn nhạt liếc mắt một cái báo hổ dương phạm nhẹ giọng nói sư gia hôm nay là đại đường ra ngày vui lễ nghi cắt không thể làm vậy nếu không đụng phải người mới người đảm đường không nổi sư gia có chút chăn c h ở hướng tần phong nhìn một chút tần phong lực ư khẽ gật đầu một cái tỏ ý có thể dương phạm sư gia hai người một trước một sau đi vào hậu đường dương phạm ta không biết ngươi là lai lịch gì nếu như ngươi muốn làm loạn ta đây xin khuyên một câu có trường mực đi vừa vào hậu đường sư gia liền vẻ mặt lạnh lùng quất lên thú vị thật thú vị ta ở cứu ngươi ngươi lại đang uy hiếp ta thật đúng là không thức hảo nhân tâm a dương p h ạ m chặt chặt than thở trên mặt một bộ buồn cười biểu tình sư gia xứng sở c a o mày nói ngươi có ý gì dương p h ạ m khẽ mỉm cười mở miệng nói thôi ta cũng lười vòng vo rồi liền cùng ngươi nói rõ đi ngươi muốn thay đại đương ra làm xong cái này hôn lễ điểm này ngược lại là không sai có thể ngươi bỏ quên một cái khác trọng điểm thân đ ư ơ n g tử ngươi có nghĩ tới không n g ư ơ i bây giờ như vậy đối tân nương tử lại vừa là bóp lại vừa là đánh tân nương tử có thể hay không ghi hận ngươi chính là muốn nói cái này v u ờ n cười t â n nương tử ghi hận thì như thế nào sư gia khinh thường cười nói dương phàm cười ha ha nói thật sao ngươi không ở nói tân nương tử cảm thụ kia tần phong đại ca cảm thụ đây khích bác ly gián dương phàm ngươi rốt cuộc đánh cái gì mục đích sư gia l ạ n h giọng quất lên dương phàm khẽ thở dài mặt đầy thương hại nhìn sư gia nhẹ giọng nói ngươi cảm thấy tân nương tử như thế nào có ý gì sư gia c a o mày hỏi ta dù chưa thấy tân nương tử tướng mạo vậy do ta nhiều năm bội hoa chìm nổi kinh nghiệm đến xem phải là giai nhân tuyệt sắc bực này giai nhân gả cho tần phong đại ca sau ngươi cảm thấy có thể hay không được cưng chịu vậy khẳng định a n à y tân nương tử có thể là chúng ta liếc mắt chọn chúng như vậy ngươi như bây giờ vậy đối với nàng đợi phía sau cùng tần phong đại ca đào tạo được tình cảm ngươi cảm thấy tân nương tử thêm giàu thêm mỡ thổi một gió bên hai tần phong đại ca sẽ như thế nào nhìn ngươi sư gia hơi b i ế n sắc mặt nhưng ngay sau đó phản bác không thể nào đại ca cùng chúng ta t ì n h đồng thủ túc làm sao có thể vì chính là một đứa con gái đối với ta hoài nghi n à y có thể là không phải chính là một nữ nhân mà là một cái giai nhân tuyệt sắc ngươi nói sao dương phàm cười n h ạ t nói sư gia sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng dương phạm lời nói một điểm không sai tân nương tử tướng mạo hắn có thể là bài kiến nếu nàng thật ở đại đương ra nơi đó thổi một gió bên h a i khó tránh khỏi sẽ không phát sinh cái gì đó vậy ý theo ý ngươi ta làm như thế nào sư gia chấm n g h i hỏi rất đơn giản bây giờ chúng ta muốn chỉ là hôn lễ bình thường tiến hành không muốn xảy ra chuyện rắc rối gì là cũng phải không dương phạm thấy sư gia đã vào cuộc hơi mỉm cười nói không sai kia tại sao không thay cái tân nương tử dương phàm chân mày cau lại nói cái gì ngươi này là chủ ý xấu gì sư gia tức giận nói dương phàm không lời nói có thể hay không hãy nghe ta nói hết ta chỉ là đổi một tham gia bái đường thành thân nghi thức tân nương tử cũng là không phải thật đem này tân nương tử cho hoàn toàn đổi đổi một nghe lời để cho nàng an ổn hoàn thành hôn lễ nghi thức ngược lại toàn bộ hành trình đỡ lấy khăn cô dâu đội đầu cũng không ai biết phía dưới là ai đến thời điểm hướng động phòng đưa tới nhân cơ hội hai bên đổi một lần Cứ ca nơi đó có mặt ngủi, cũng không có đắc tội ác cảm giác như tần phong nơi ngũi, ngươi không tân nương tử, lương toàn mị Sư gia nghe xong, tinh hồi tưởng một phen, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, dương phương hoàn dương huynh không là. Là à, liền ngươi nói cùng hồi phàm pháp thật Hảo hảo hảo, phàm hổ theo thở Sư Sư vậy, vô vui vẻ mặt tội tử, tế một mắt mắt tài đại đó đệ đại kia lời dài nói. A. ra A, ra mị mỹ. làm. kỳ là là. Là ừ ngược lại là chọn một thích hợp nghe lời nữ nhân có chút phiền phức này thời gian quá gấp cũng không thể đi xuống núi tìm a dương p h ạ m có chút nhăn lông mi nói sư gia cười ha ha một tiếng ta đã có thích hợp nhân tuyển liền ở trên núi ồ là ai dương p h ạ m hiếu k ỳ hỏi vợ của ta a vừa ổn thỏa lại nghe lời đây không phải là thích hợp nhân tuyển mà sư gia ha ha cười to cảm giác mình thập phần cơ t r í dương p h ạ m khiếp sợ nhìn sư gia nay mẹ nó là đem lão bà của mình đưa đi cùng đại ca bái đường thổ phỉ cũng như vậy vượt mức quy định sao sư gia tài cao tiểu đệ bội phục dương phàm chặt chặt khen ngợi chương hai trăm lẻ một mũi heo thai lợn ba nghìn tự đ ạ i chương thứ hai trăm lẻ một mũi heo thai lợn kế hoạch đã định sư gia vội vàng kêu tới lao bà của mình vài ba lời đem chính mình yêu cầu nói ra sư gia lão bà cũng không dám vi phạm liền tranh thủ thôi nguyệt nhi mang tới động phòng động phòng ngay ở bên cạnh không xa sư gia lão bà rất nhanh thì thay một bộ áo cưới đi ra dương phàm ngượng ngùng ở một bên nhìn sư gia tao thao tác không biết nên cười đấy hay nên cười đây dương phạm huynh đệ ngươi xem vợ của ta này dáng vẻ như thế nào sư gia kéo qua đã mặc xong áo cưới lao bà cười ha ha nói không sai này dáng vẻ so với tân nương tử còn tốt hơn mấy phần sư gia thật là có p h ú c ca dương phạm hùa theo tán thưởng nói một bên động phong trung thôi nguyệt nhi không biết xảy ra chuyện gì chính mình đột nhiên liền bị đưa qua một bên bất quá nàng loáng thoáng nghe được mấy đạo thanh âm quen thuộc lúc trước liền nghe được chỉ là nàng bị thổ phỉ hạ độc ngũ cảm đều có chút hoảng hốt hơn nữa trước mặt tầm ẩm nghe không chân thiết nàng mặc đến đỏ thấm vui y ỉa đang đắp khăn đội đầu của cô dâu căn bản không cách nào đi xem kia thanh âm quen thuộc rốt cuộc là ai chỉ là bị người đưa tới đây sau đó bốn phía an tĩnh không ít giọng nói kia cũng dần dần rõ ràng dương phạm đó là dương phạm thanh âm từ dương phạm há mồm vừa nói nàng đã cảm thấy vạn phần quen thuộc nhưng này loại cùng sơn vùng đất hoang dương phạm làm sao có thể tới đây có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, thôi nguyệt nhi tâm lý thở dài không nghĩ tới loại này sống chết trước mắt nàng nghĩ đến nhân lại là dương phảm bất quá dương phảm coi như ở nơi này nói không chừng cũng sẽ k h í n à n g đi đi cho đến sư gia hô lên người kia tên thôi nguyệt nhi trong nháy mắt n gây ngẩn thế nào có tiếng người giống như vậy liền tên cũng giống nhau như lúc đâu rồi hơn nữa những lời ấy lời nói lưu manh giọng không phải là dương phảm đặc biệt sao hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn là tới cứu mình thôi nguyệt nhi rất muốn mở miệng nói chuyện nhưng là miệng nàng cũng không nhúc n í t được tay cũng không nhúc n í c h được liền con mắt cũng chỉ có thể nhìn hồng hoàn toàn mờ mịt lần nữa trở lại tiền thính tân nương tử đã nghe lời không ít không giống trước yêu cầu thôi táng mới đi bộ tiếp bên trong chuyện nước chạy thành sông phu thê đối bái nghi thức s ô n g mỹ hoàn thành tần phong ha ha cười to ôm tân nương tử nhìn bên dưới huynh đệ nụ cười hài lòng nụ cười dương p h à g cổ q u á i nhìn ôm đệ mội tần phong nhìn thêm chút nữa một bên sư gia sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen đại ca chúng ta còn không bái kiến t h ị dâu đâu rồi Cũng, cũng cho chúng ta nhìn một chút tân nương tử thôi bên dưới có người ồn ào lên nói bọn họ đúng là không bái kiến thôi nguyện nhi chỉ biết là đại ca tân đại tẩu mỹ không thể tả người người cũng than thở nàng chính phải chính phải đại ca ngươi cũng đừng hẹp hòi nữ nhân thấy nhiều kia mỹ cho chúng ta có thể thấy không được đại ca ngươi cho chúng ta nhìn một chút nhìn tân nương tử muốn xem tân nương tử những người này lớn tiếng k ê ớ vỗ tay gõ bản vô lại bộ dáng tần phong chống đỡ không được trên mặt mang cười nói an t ĩ n h một chút liền cho các ngươi nhìn a ba lấy được tần phong đ ắ p lại đầy tớ kích động ê ờ có còn huýt sáo lên ây ây ây đây là tần phong đại ca ngày đại hỷ tân lương tử khăn cô dâu đội đầu nhưng là phải tân lang quan động phòng thời điểm vấn lên các ngươi là không phải tân lang quan mù gào thét gì dương p h ạ m đứng ra lớn tiếng nói nay cũng không thể nhìn a nuốt một cái mở nắp đầu vậy không liền lộ hãm mà hắn những lời này nói ra tại chỗ bên trên người sở hữu ánh mắt đều nhìn về hắn dương phàm trong lòng là thật khổ a hắn cũng không muốn một đến hai hai đến ba cắt đứt thổ phỉ hôn lễ tiến trình nhưng nếu là không ngăn cản vậy mình kế hoạch tất cả đều được phá sản a đám này thổ phỉ thật sự là thật không có q u ý củ sao động một chút là ồn ào hẳn lên a dương phàm đem ánh mắt nhìn về phía sư gia sư gia này thời điểm nhìn về phía dương phàm hắn trong lòng cũng khẩn trương rất chỉ là đỡ lấy khăn cô dâu đội đầu thay gà hạ vậy cũng cũng còn khá nếu là tại chỗ v ạ c trần chính mình chăm miệng cũng không thể bào chữa a sư gia bây giờ đã luôn uống miệng há rồi nửa ngày không biết nên làm sao mở miệng chỉ có thể ánh mắt nhờ giúp đỡ dương p h ạ m rồi ngươi là ai nha ngươi đến p h i ê n ngươi nói chuyện rồi không đại ca nói hết rồi cho chúng ta nhìn thấy dương p h ạ m này một bộ mặt lạ hoắc lên đài trách trách vù vù nói chuyện đầy tớ người người bất mãn tức giận nghi ngờ dương p h ạ m ta chính là hát sơn đầu tam đương g i a dương p h ạ m cùng các ngươi đại đương g i a là lệ bà tử huynh đệ ta đây cũng là vì tần phong đại ca lo nghĩ đây là các ngươi đại tẩu lui về phía sau lúc nào không thể nhìn a hết lần này tới lần khác liền muốn ở tần phong đại ca đại vui hôm nay nhìn dương phàm ôm quyền đối đầy tớ nói dương phàm nói lúc nói chuyện tất cả đều là dựa vào tần phong sơn trang này trung cực kỳ có hy vọng một người nam nhân là hắn bái làm huynh đệ chết sống ở trên núi này mỗi một người đều là hắn tần phong huynh đệ bất quá bái bà tử thật giống như cũng chỉ có nhị đ ư ờ n g gia cùng tam đ ư ờ n g gia thế nào bên này lại không giải thích được toát ra cái hát sơn đầu tam đ ư ờ n g gia cũng là cùng tần phong đại ca lệ bà tử chẳng lẽ thân phận của hắn cùng nhị đương gia tam đương gia như thế tần phong nhìn nói chuyện dương phảm tâm lý có chút mơ hồ người này là trong lúc bất trợt nô gia tự xưng là cùng hắn lệ bà tử huynh đệ cũng không chỉ là hắn coi như là luôn luôn suy nghĩ linh hoạt tam đương gia đối với hắn cũng trí nhớ không sâu nhưng nhìn hắn bộ dáng tựa hồ lại quả thật có người như vậy nhìn một chút một bên tam đương gia sư gia tần phong phát hiện sư gia cũng là một bộ đồng ý dương phảm bộ dáng tần phong tỉ mỉ nghĩ lại dương phạm nói đúng là có lý có chứng c ứ cũng không khỏi gật đầu một cái tần phong cái gật đầu này bên dưới những anh em này người người khiếp sợ nhìn dương phạm l i ê n một cái từ h á t sơn đầu người vừa tới không nghĩ tới lại cùng đại ca lệ bà tử không sai dương phạm huynh đệ nói đúng tân nương tử chỉ có thể ở động phòng thời điểm hất khăn cô dâu đội đầu người này cũng là chúng ta chu công đường núi rồi còn kém giờ khắc này sao sư gia lúc này cũng mở miệng phụ hòa nói dương phạm đã tìm xong rồi lý do chính mình chỉ cần đi theo phụ họa là tốt nhiều cơ t r í người à, này dương phàm huynh đệ quả nhiên là đại tài đáng tiếc là hát sơn đầu nếu là mình chu công đường núi tốt biết bao nhiêu à. tam đương gia há mồm nói chuyện bên dưới sao động các huynh đệ cũng trầm yên t ĩ n h trở lại người người đem chuyên chú lực thả lại đến trên bàn rượu tân nương tử sau này cũng là bọn hắn chu công đường núi nhân quả thật không kém như vậy nhất thời đợi động phòng xong rồi muốn nhìn bao lâu thì nhìn bao lâu một mực đỡ tân nương tử phụ nhân thấy náo nhiệt kết thúc cao giọng kêu một câu đưa vào động phòng dứt lời hạ liền đem tân nương tử hướng trong sơn trại đầu đưa dương phạm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy thu hồi nhãn thần bưng từ bản thân chén rượu tần phong đại ca hôm nay là ngươi ngày vui cũng là huynh đệ chúng ta gặp lại lần nữa vui thời gian chén rượu này tiểu đệ trước kính đại ca dương phạm nói xong lời này bưng rượu lên trực tiếp hướng trong m i ệ n g đưa tràn đầy bát rượu uống một hơi cạn sạch bất quá dương phạm này uống rượu động tác chỉ là nhìn đẹp mắt trên thực tế cũng không có đem uống rượu vào bụng hào khí n g ử a đầu uống rượu kỳ thực miệng cũng không có trường này một chén rượu liền theo cổ của hắn hướng hạ lưu mặt ngoài công phu làm tốt lắm tần phong cho là dương phàm uống rượu động tác hào khí không chút suy nghĩ hắn cũng bưng lên rượu nâng cốc chén hướng về phía dương phàm hào huynh đệ đại ca cũng kính ngươi thần phong nhưng là thật thật tại tại uống này một chén rượu tần phong uống xong dương phàm đem mình chén rượu rót đầy giống vậy khí thế phải xem hướng nhị đương ra hồ báo nhị đương ra ta cũng không nói nhiều này một chén rượu Ta mời mặc ờ i ngươi. m dù từ thấy dương phàm bắt đầu nhị đương ra liền không thích hợp thích hắn luôn cảm thấy hắn là lạ nhưng rượu tràng thượng vậy chỉ cần mời rượu đều là huynh đệ ai đến cũng không có cự tuyệt hổ báo cũng bưng lên một chén l í n rượu gật đầu một cái đem chén rượu này uống vào chén thứ hai uống rượu hoàn dương phàm nâng cốc chén đối hướng sư gia sư gia dương phàm huynh đệ ta thì không cần tùy ý tùy ý liền có thể sư gia hắn có thể không nhịn được uống như vậy thấy dương phàm cũng hướng hắn mời rượu hắn liền vội vàng đứng lên gật đầu một cái nhấp một hớp nhỏ rượu dương phàm cùng sư ra nhìn nhau cười một tiếng một đ ộ ngươi biết ta cũng biết biểu tình rất là hòa hợp đương nhiên rồi cái kia chén thứ ba rượu vẫn là động tác tiêu sái hướng trên cổ đảo mời rượu xong sau đó dương phàm ngồi xuống cái mông cũng ngồi chưa nóng hắn lại hô nhảy bắn lên từ chính mình dày bên trong móc ra một cây đao trực tiếp hướng trên bàn c h â m này đột nhiên tới đứng lên động tác tần phong mấy người sắc mặt ngưng trọng dương phàm huynh đệ ngươi đây là ý gì thần phong nhìn dương p h ạ m nói dương p h ạ m tay nắm đao nhìn tần phong vốn là trong vắt ánh mắt có một chút điểm mơ hồ dáng vẻ thật giống như uống say nhị đương ra đặt lên bàn bên dưới tay đã nắm lấy đao dương p h ạ m đem trên bàn đao kéo xuống đến cầm đao hướng về phía tần phong ợ một hơi rượu chi rồi nói ra ta mang đến heo quay còn không có cắt đây dương p h ạ m nói đến phần sau nở nụ cười xoay người nắm đao bước chân lảo đảo đi tới heo quay bên cạnh giơ cao thủy thủ trực tiếp đem đầu heo cho cắt xuống hắn bưng đến đầu heo lại lần nữa trở lại trên b à n đầu heo hướng về phía tần phòng dùng đao mổ xuống mũi heo đại ca này mũi heo t ô i ăn ngon rồi cho ngươi tiếp lấy lại đem đao cắt đứt hai thai lợn một người một cái phân cho nhị đương da tam đương da mình cũng từ heo quay trên người cắt k h ố i trực tiếp nhét vào trong miệng này thai lợn cũng ăn ngon nhị đương da tam đương da các ngươi đ ế m thử một chút mũi heo thai lợn loại vật này bọn họ là chưa bao giờ sẽ đụng nhưng là dương p h ạ m nhưng là có hảo ý như vậy để cho bọn họ không cách nào cự tuyệt tần phong nắm đua tay có chút run rẩy dương p h ạ m này uống say sau、so、thật đúng là nhiệt tình a â các ngươi mau ăn a đây là ăn thật ngon dương p h ạ m vẻ mặt cố chấp nhìn của bọn hắn nhị đương ra tam đương ra cứ nhìn tần phong vẻ mặt tràn đầy do dự đảo không lo lắng dương p h ạ m sẽ hại bọn họ dù sao dương p h ạ m đã trước ăn một miếng rồi tần phong bất đắc dĩ cầm đũa lên cắn miệng mùi heo mùi heo nhìn liền rất đáng sợ bất quá khi hắn lộ miệng có kia một cái sau cảm giác thật không tệ ăn một miếng hoàn lại cắn chiếc thứ hai không sai ăn ngon các n g ư ờ i cũng mo thử một chút hắn thật là chưa ăn qua mũi heo đồ vật nhưng ăn vài miếng cảm giác cũng không tệ lắm nhị đương gia cùng tam đương gia bất đắc dĩ cũng cầm đũa lên xốc lên thai lợn bắt đầu ăn n à y thịt nướng vốn là rất thơm cộng thêm thai lợn sườn non mềm mại nhu mùi vị lại không ngờ ăn ngon chiếc thứ hai cũng không cần dương phàm thúc giục chính bọn hắn liền ăn dương phàm hắc hắc cười ngây ngô một cái đầu heo không có mũi heo cùng thai lợn quang ngốc ngốc lưu ở trên bàn nhìn còn hơi dọa người ngay sau đó dương p h ạ m liền đem này chân bóng ố c heo bỏ vào bàn vi đoan nắm c h ủ y thủ lại chạy đến heo quay bên cạnh cắt heo trên người ăn ngon thịt chương hai trăm lẻ hai dương p h ạ m uống say thứ hai trăm lẻ hai dương p h ạ m uống say dương p h ạ m trước dẫn đầu đem cái này heo cắt đầu những thứ kia vừa uống rượu vừa ăn núi thịt trại bọn thổ phỉ cũng không nhịn được cầm lên đao hướng heo trên người chém hắn đi lên một cái qua lại trở lại heo cũng bị cắt đi hơn phân nửa này ăn thịt tốc độ thật hơi dòa người dương phàm cắt điểm xương sườn lại lấy nhiều chút phi nộn thịt ba chỉ đem thịt này cắt miếng nhỏ miếng nhỏ bưng lên bàn này một mâm thịt so với mới vừa rồi heo so với thai lợn còn phải mê người tần phong đem m u ô i heo ăn xong không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn kia thịt ba chỉ cắn một cái miệng đầy dầu mỡ mập mà không ngán này thơm ngát thịt heo quả thực để cho người ta thích dương phàm huynh đệ không nghĩ tới ngươi còn rất biết ăn một cái này heo ăn so với thịt trâu còn ăn ngon thần phong không khỏi cảm k h á i nói dương phàm làm bộ như uống say bộ dáng cái gì cũng không nói lời nào liền hắc hắc cười ngây ngô nhị đương ra nhìn một chút dương phàm uống say dương phàm nhìn còn rất thuận mắt bà ảnh thịt này ăn hơn phân nửa dương phàm lại không biết c h ú n g cái gì rõ, nặng tay trọng vô lên bàn sư gia kẹp thịt đ u a c cũng run lên mới vừa kẹp lại thịt lại đánh rơi trên bàn ba người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía dương phàm không biết hắn lại phải phát rượu gì điên dương phàm hh ắ t ắ t nhìn ba người này tiếp lấy lặng lẽ nói thịt muốn ăn ăn ngon rượu cũng không thể tùy tiện lần này lên núi ta mang theo mười năm láo hoa điêu l á o kêu hoa điêu nhưng là uống thật là ngon chặt bọn họ trong sơn trại rượu phần lớn đều là phổ thông rượu rượu này đã sớm uống chán ngán nhưng là không nơi tìm kỹ rượu cái này dương phàm nói có mười năm láo hoa điêu này có thể so với heo này thịt còn phải hấp dẫn người mau mau mang lên nhị đương ra cuống còn vừa nói hắn liền có thể như vậy một cái hhh người vừa tới đem ta rượu hoa điêu mang lên ta hôm nay nhưng là mang theo sáu vỏ đi lên đây đều là chúng ta hát sơn đầu trấn trại rượu vì cho đại ca ăn mừng lúc này mới đặc biệt đưa tới đại ca ngươi nhất định phải uống nhiều mấy chén dương phạm lời nói xong lập tức có người mang hai trên vỏ rượu đến rượu kia dùng nhuyễn bột hém miệng nhìn thì có đầu năm nhị đương ra con ngươi hiện lên lục quang đối rượu rất là yêu thích hắn tự tay nâng cốc đoạt lấy man lực mở ra rượu kia sau khi mở ra liền góp m ú i nghe thấy rượu kia hường mười lâu năm hoa điêu nghe cũng không giống nhau tràn đầy mũi đậm đà mùi rượu nhị đương ra không nói hai câu trực tiếp rót một chén uống rượu ngon ha ha ha ha. này một chén rượu đi xuống sau nhị đương ra không ngừng kêu uống thật là ngon chỉ cảm thấy một chén một chén uống chưa hết hứng năm cái vỏ rượu trực tiếp hướng trong miệng đưa toàn bộ liền sáu vỏ rượu nơi này nhị đương ra liền trực tiếp chiếm một vỏ nhị đương ra phản ứng này để cho bên dưới các huynh đệ rất là hưng phấn mỗi người cũng muốn cấp uống một chén rượu bốn vỏ rượu chừng trăm hào huynh đệ phân hết sạch dương phàm cười h i ế p mắt nhìn của bọn hắn uống rượu ánh mắt làm bộ như mê mang từ từ nhắm mắt dựa vào cái ghế trang uống say bộ dáng vì giống như thật còn ngáy lên ha ha ha tiểu tử mới mấy hớp rượu sẽ say rồi uống hưng phấn rồi nhị đương ra thấy dương phàm thế nào trực tiếp cười nạo h hắn nói cho dương phàm huynh đệ an bài lúc này phòng hảo hạng đem hắn đưa đi nghỉ ngơi cho tốt chớ có để cho hắn bị lạnh thần phong quan tâm dương phàm nói trên núi này ban đêm nhiệt độ thấp nếu là cứ nằm như thế ngủ ngày mai nhất định phải được phong hàn tần phong vừa nói rất nhanh thì có người đem dương phàm dẫn tới trong xương phòng đem dương phàm thu xếp ổn thỏa sau đó đắp chăn mới thối l ù i ra phòng đi chẳng qua là khi vừa đóng cửa bên trên dương phàm liền trợn mở con mắt rượu k i a thủy số độ không một chút nào cao dương phàm uống một vò cũng là không phải chuyện chớ đừng nói chi là dương phạm một cái cũng không có uống hắn ở trong phòng yên lặng đếm ngược đến thời gian ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ sau đó dương phạm đẩy cửa phòng ra đi ra chu công đường núi nếu như không phải là bị những thứ này thổ phỉ chiếm chỗ này đúng là rất không tồi phong cảnh khu vào phòng lúc là bị người đỡ nhưng đi ra thời điểm dương phạm sống lưng thẳng tắp chậm chạp đánh giá tình huống chung quanh hướng đầu t ư ờ n g đi đến trước mặt bầy rượu ngồi xuống đất phương vốn là từng cái nhảy nhót tưng bừng bọn thổ phỉ tất cả đều té xuống đất trên bàn nhị đương ra trong miệng còn cắn một khối thịt ba chỉ dương phàm đi tới dùng chân đạp một cái tân phong đại ca đại ca ngươi uống say nhỉ dương phàm rõ xét hỏi tiếp lấy từ trên người hắn móc ra một khối lệnh bài đây là chu công đường núi trước nhất khối giấy thông hành toàn bộ trong trại cũng chỉ có ba vị đương ra có có nó liền có thể tùy ý xuất nhập dương phàm cầm này giấy thông hành sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tìm thôi ngợn u y nhi mà lúc này dương p h ạ m từ dưới núi mang tới trên núi kia chín võ công cao cường thị vệ từ những địa phương khác toát ra nhìn dương p h ạ m gật đầu một cái biểu thị đem những người khác giải quyết được rồi lên núi trước dương p h ạ m thì có chuẩn bị ở đó mười năm rượu lâu năm trung hạ rồi ước chừng một cân thuốc gây mê liền đủ để cho những người này ngủ cái ba ngày ba đêm dương p h ạ m đi tới nhị đương ra bên người lấy tay trọng nhai đi nhai lại một chút hắn lót người này còn nhìn hắn không thuẫn mắt hắn nhìn hắn còn không vừa mắt chứ đắc ý một phen dương p h à m đi tới bàn đôi từ kia quang ngốc ngốc đầu heo hạ móc ra một cây súng lục đây là hắn hôm nay bảo vệ đánh mạng vũ khí hắn tốn trên người toàn bộ điểm tích lũy cùng hệ thống hối đoái trước rút số lấy được a vê đút m ở không muốn điểm tích lũy bây giờ dùng điểm tích lũy hối đoái mới phát hiện súng ống là thực sự đa ta trong súng lục đầu tổng cộng có thập quả đạn nếu như xảy ra ngoài ý muốn có thể cứu hắn một mạng dương p h à m cây súng lục cầm ở trong tay dùng sư ra quần áo đem bóng mợ súng lục lau sạch lúc này mới bỏ vào chính mình trong túi vui phòng chính giữa thôi nguyệt nhi đã điều đổi lại giờ phút này chính khống chế thả nằm ở trên giường mặc dù nàng không thể động đậy nhưng đại não lại dần dần rõ ràng muốn tất cả đều là dương phảm tại sao dương phảm lại ở chỗ này hắn là tới cứu mình phu nhân ta nói ngài cũng đừng phản kháng nữa rồi đại đương gia tuy tuổi lớn điểm nhưng là đại đương gia hiệp nghĩa trọng tình a hắn chọn chúng ngươi lui về phía sau nhất định sẽ đối với ngươi cả đời được hơn nữa chúng ta chu công đường n ú i bên trên không lo ăn không lo uống ngươi lại vừa là đại đương gia áp trại phu nhân sau này đó chính là trong sơn trại người đứng đầu a thôi nguyệt nhi nghe phụ nhân này nói chuyện nếu là không phải bây giờ nàng không cách nào nhúc đ í c h nàng định muốn đứng lên thật tốt giáo huấn một chút nữ nhân này nàng đương đường, đường khuynh thành công chúa tới đây trong sơn trại làm cái gì áp trại phu rồi hả những thứ này bất nhập lưu thổ phỉ dùng hèn hạ thủ đoạn cưỡng bách hắn cùng với một cái thổ phỉ kết hôn những người này thật đúng là không sợ chết nữ nhân mà cũng là muốn qua cửa hải này đại đương gia nhân điều kiện cũng không tệ ngươi n h a liền cẩn thận cùng ta đại đương gia quá ngày tốt đi phụ nhân nói này lại nói dù sao thì là phải đem thôi nguyệt nhi khuyên lưu lại Ê! ngươi thôi nguyệt nhi không có cách nào nhắm lỗ thai chỉ có thể tận lực coi thường người này nói c h ậ t thôi nguyệt nhi cảm giác phòng cửa bị mở ra phụ nhân kia thanh âm thoáng cái sẽ không có tựa như có lẽ đã đi ra ngoài tiểu mỹ nhân nhi có phải hay không là không kịp đợi phụ nhân thanh âm không có ngay sau đó đổi một cái tục tằng thanh âm thôi nguyệt nhi tâm một lộp bộ thổ phỉ thủ linh tới hai tay thôi nguyệt nhi muốn nắm chặt nhưng là trên người nàng không sử dụng ra được một chút khí lực tiểu mỹ nhân nhi dương phạm bấm c u n g họng nam ở thôi nguyệt nhi thân vừa nói chuyện đưa tay ra sở một cái thôi nguyệt nhi mặt cách này khăn đội đầu của cô dâu vẫn có thể cảm giác được thôi nguyệt nhi k i a chân mềm gương mặt chương hai trăm linh ba kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành thứ hai trăm lẻ ba kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành n à m ở thôi nguyệt nhi bên người dương phạm có thể rõ ràng cảm thấy đến hắn cứng ngắc thân thể giờ phút này thôi nguyệt nhi hẳn là sợ h ã i đi chưa quen cuộc sống nơi đây lâm vào trong nguy hiểm cũng là thôi nguyệt nhi nàng gan lớn người người cũng tránh không kịp chuyện nàng lại cứ chạy lên tặng người đầu nhớ tới này dương phạm liền có chút tức giận nhưng cũng may bây giờ người hay là không có chuyện gì dương phạm t h â m dò thở m ộ t hơi khôi phục giọng nói của mình lui về phía sau đoạn không thể hồi nháo vẻ cưng chịu một chút bất đắc dĩ thôi nguyệt nhi nghe được loại giọng nói này lời nói chót mùi đau xót thiếu chút nữa liền khóc lên một giây kế tiếp một mực cản trở hắn tầm mắt khăn đội đầu của cô dâu bị vân lên dương phàm kia trương không tốt mặt liền xuất hiện ở trước mặt nàng thôi nguyệt nhi nói không ra lời nhưng hốc mắt phiếm h ồ n g thủy nhuận nhuận con mắt thủy khuất nhìn dương phàm coi như như thế nào đi nữa bị thổ phỉ bức bách uy hiếp thôi nguyệt nhi cũng chưa từng muốn khóc dù là chính mình sẽ bị xâm phạm cũng không có muốn cầu tha cho ghê gớm chính là vừa chết nhưng thấy dương phàm một khắc kia thôi nguyệt nhi cảm giác mình toàn bộ ủ y khuất tất cả đều tuân ra ngoài thôi nguyệt nhi một cái trước mắt nước mắt theo gò má chạy xuống mới vừa rồi dương phàm là trêu đùa sở thôi nguyệt nhi mặt mà bây giờ chính là thường tiếc thay nàng l a o đi lệ dương phàm đem thôi nguyệt nhi công chúa ông mang theo đi ra hắn cũng không biết thôi nguyệt nhi là thế nào rồi vẫn phải là trước phải xuống núi mới được mới đầu ông còn có thể nhưng là lần này đường núi đường lắc lư dương phàm lại không phải là một kiện thân đặc nhân ôm như vậy một hồi đã là cực hạn vừa mới bước lên đường núi hai cánh tay hắn run r ẩ y nguyệt nhi a thật không phải với ngươi ta là thật ôm bất động mặc dù này tư thế rất là mập mờ nhưng là tựa vào dương phàm trong ngực cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim thôi nguyệt nhi cảm giác phá lệ an tâm chỉ là dương phàm một câu nói như vậy để cho thôi nguyệt nhi trong nháy mắt muốn đánh chết dương phàm dương phàm quả thực không có cách nào ôm bất động cũng không thể cường chống đỡ a hơn nữa cái này đường xá nếu như không cẩn thận lại đem thôi nguyệt nhi bước hắn cũng gánh không nổi cũng may thị vệ mỗi cái cao to lực lưỡng nhấc thôi nguyệt nhi cái này gầy yếu nữ tử hay lại là không thành vấn đề lúc lên núi sau khi mười người xuống núi thời điểm mười một người đại công táo thành yêu này là không phải hát sơn đầu huynh đệ sao này phải đi dương phàm trải qua cửa khẩu thời điểm bị người ngăn lại đi lên thời điểm cũng đánh đối mặt xuống núi thời điểm người này vẫn cùng dương phàm chào hỏi dương p h ả m cười h i ế p mắt lấy ra từ trên người tần phong thu lại lệnh bài còn có chuyện được đi nhanh lên như vậy là chúng ta đại ca cho ta giấy thông hành lui về phía sau ta sẽ bồi thường cho nhìn một chút hắn đem lệnh bài xuất ra đưa cho kia thổ phỉ thực ra dương p h ả m coi như không xuất ra này lệnh bài cũng có thể thuận lợi thông qua nhưng khi hắn xuất ra lệnh bài thủ vệ quan sát thổ phỉ s ư ơ n g sở liền vội vàng đem lệnh bài lấy tới kiểm tra trái phải ai yêu huynh đệ ngươi cũng thật là lợi hại này lệnh bài chúng ta toàn bộ chu công đường núi liền ba cái không nghĩ tới ngươi lại cầm đi một cái kia thổ phỉ đem lệnh bài lại trả lại cho dương phạm mặt đầy hâm mộ nói có lệnh bài vậy đã nói rõ dương phạm là rất trọng yếu nhân chuyện nhỏ chuyện nhỏ các ngươi có rảnh rỗi cũng tới ta hát sơn đầu chơi đùa nhà nhất định nhiệt tình chiêu đ á i dương phạm đem lệnh bài giấu kỹ nhiệt tình cùng thổ phỉ cáo biệt thổ phỉ cười ha h a đáp lại biểu thị có rảnh rỗi nhất định sẽ đi chơi đưa mắt nhìn dương phạm đoàn người sau khi rời đi thổ phỉ lúc này mới xoay người chỉ là đi mấy bước lại cảm thấy có cái gì không đúng hắn nhớ dương phạm lúc lên núi sau khi hình như là mười người lần này sơn thế nào biến thành mười một người đ â u rồi hơn nữa cái kia còn bị ôm ở trên tay thổ phỉ đưa tay ra gãi gãi chính mình sau nhìn trên trời kia một luân minh nguyệt lẩm bẩm nói là ta nhớ lộn liên như vậy lười quản g đại ca chuyện vui hắn không thể đi lên núi uống rượu mừng bị khổ bức ở chỗ này trực là thực sự hâm mộ dương p h ạ m những người này à dương p h ạ m bọn họ lên núi tốn hơn hai canh giờ xuống núi lại chỉ tốn một giờ không tới mặc dù biết bọn thổ phỉ nhất định là muốn mấy ngày sau mới có thể tỉnh lại nhưng có tật giật mình nơi đây cũng nguy hiểm nặng nề không thích hợp ở lâu dương p h ạ m đoàn người không tự c h ù bước nhanh hơn dương p h ạ m tâm cũng vẫn luôn nhấc ở cổ họng cho đến trở về sơn trang dành để nghỉ mát ngồi vào chỗ của mình uống một hớp nước lạnh sau dương p h ạ m mới tính thong thả lại s ư ớ c a tỷ a tỉ ngươi không sao chớ từ dương p h ạ m sau khi lên núi lý thái cùng thôi hạo hai người cuống cuồng ngủ không yên giấc lý thái rất sợ hãi nếu như dương p h ạ m lần này lên núi kế hoạch thất bại không cứu ra thôi nguyệt nhi còn đem mình nhập vào vậy hắn chẳng phải là muốn khóc chết nhưng là dương p h ạ m như vậy tự tin lên núi nhất định là có hắn dự định hắn phải phải tin tưởng dương p h ạ m lại loại tình huống này cũng chỉ có thể tin tưởng dương p h ạ m thôi nguyệt nhi như c ũ không thể động đậy chỉ có thể nháy mắt con mắt thôi hạo nhìn gấp liền vội vàng hỏi dương phàm ta a tỉ hắn đây là thế nào cũng không nói lời nào dương tam thán cho hả giận biểu tình ngơ ngác nói hắn bị người bỏ thuốc sức thuốc còn không có tỉnh lại truyền thái y kỉ lý thái nghe một chút liền vội vàng gọi tới thái y kỉ dương phàm nhắm mắt cả người ngồi phịch ở trên ghế trận này lên núi lưu trình kinh tâm động p h á c h cứu ra thôi nguyệt nhi đó nhất định chính là ở lão hổ trong miệng đoạt thức ăn nhân không có chuyện gì liền có thể lý thái biết dương phạm xuất nguy hiểm rất lớn mới đem người cho cứu trở về dọc theo con đường này đều rất khổ cực một mực gắng gượng dương phạm nghe được lý thái lớp này nói sau đó cả người buông lòng xuống ngồi ở trên ghế liền đã ngủ thật sự là quá mệt mỏi liền tiếng ngáy cũng văng lên lần này dương phạm nhưng là thật ngủ thiếp đi hơ để cho hắn ngủ đi hắn thật là mệt mỏi lý thái nhỏ giọng nói đồng thời để cho thân vệ đem dương phạm nhấc vào phòng thái y rất nhanh tới cho thôi nguyệt nhi đem rồi bắt mạch mở ít thuốc ghim mấy cây ngân châm sau thôi nguyệt nhi này mới xem như có thể động lần này hành động cứu viện thành công viên mãn từ ngô huyện lệnh nơi đó cầm một dương vàng cũng đồng thời của về chủ cũ nhất hoan hỷ liền chính là ngô linh nhi rồi nếu như thôi nguyệt nhi thật xảy ra chuyện gì vậy chuyện này liền sẽ trở thành ép trong lòng hắn đồng lứa tử thương cũng may hết thệ đều vạn sự đại cát dương phàm ngủ suốt một ngày một đêm khi hắn ngủ một ngày lý thái kêu thái y quá đi kiểm tra này ngủ cũng quá lâu hắn rất sợ trên người dương phạm có bị thương gì đem thôi nguyệt nhi cứu ra nhưng dương phạm lại bị thương thái y cha nhìn một lúc lâu cuối cùng ra kết luận chỉ là nhân quá buồn ngủ đang buồn ngủ mà thôi cái này làm cho mọi người mới đoán yên tâm thôi nguyệt nhi trở về sơn trang dành để nghỉ mát đây coi như là vạn sự đại cát nhưng là chu công đường núi bên trên những thứ kia thổ phỉ từng cái cực kỳ tức giận dương phạm vốn là tính toán kỹ bọn thổ phỉ ít nhất phải ngủ cái ba ngày ba đêm mới được nhưng là kia bị dương phạm đánh cho bất tỉnh phụ nhân trước tỉnh lại nàng kinh ngạc đi ra ngoài phát hiện trong sơn trại không có một người tỉnh mà tân nương tử cũng không thấy bóng dáng tân nương tử nhưng là nàng nhìn bây giờ không có người nàng nên giải thích thế nào chương hai trăm linh bốn đập ở tâm lý một quyền thứ hai trăm lẻ bốn đập ở tâm lý một quyền đại đương gia tỉnh lại đi à nhị đương gia tam đương gia các huynh đệ a cũng có thể tỉnh lại đi đi phụ nhân kia đi tới trong sơn trại hô t o đến đẩy đẩy cái này đẩy đẩy cái kia định đem những này nhân đánh thức nhưng là vô luận hắn thế nào k ê u gọi thế nào những người này giống như là ngủ như chết một cái dạng một chút phản ứng cũng không có trong sơn trại xuất hiện loại tình huống này nhất định là không tầm thường vội vã nàng xoay quanh thật sự là không có biện pháp hắn từ trong giếng lấy một thùng nước hoa lạp lạp tắt về phía những thứ này ngủ các huynh đệ a ai nha ai nha chửi thề một tiếng rất nhanh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển tới tần ừ từ n kinh hoàng thất thố từ trong giấc mộng tỉnh lại một thân ướt đấm nhìn phụ nhân. g giấc cái lại thất thố phụ một ướt t đấm phong cũng bị này đột nhiên tới thủy dọa cho tỉnh mặt đầy cảnh giác nhìn phụ nhân đại đương ra ta là quả thực không có biện pháp mới ra này hạ sách ngươi nhìn một chút này trại đây là tình huống gì nhỉ phụ nhân kia vẻ mặt đưa đàm nói tần phong cũng không biết là uống nhiều rồi hay là thế nào chỉ cảm giác mình cả người bồn r ù n đầu con bất tỉnh t r ư ơ n g trướng hắn dùng tay lau mặt một cái tiếp lấy nhớ lại thân lương từ đây hắn nói ra trọng yếu nhất một chuyện ngày hôm qua nhưng là hắn ngày vui vậy làm sao uống nhiều rồi say cơ chứ không đúng không đúng không đúng tần phong nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút phát giác không chỉ là một mình hắn say rồi tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều say rồi dương phàm đây mau đi xem một chút dương phàm có ở đó hay không tần phong phân phó đ ẩ y tớ nói nhị đương ra h ổ báo bây giờ váng đầu được không mở mắt nổi đóng chặt lại mắt vuốt h u y ệ t thái dương sư gia cũng là mặt đầy mơ hồ hắn không khỏi t i ể u lực dương phàm mang đến rượu thật sự là quá l i rồi để cho bây giờ hắn còn chóng mặt một chút năng lực suy tính cũng không có nơi nào còn có cái gì dương phàm người kia sớm không thấy còn có tân nương tử cũng không thấy phụ nhân kích động vừa nói hắn sớm đã cảm thấy kia dương phàm có cái gì không đúng đi lên liền cùng đại đ ư ờ n g ra xưng huynh gọi đệ nhưng là cái kia gương mặt thấy thế nào cũng là không phải người tốt bây giờ ra chuyện như thế phụ nhân cảm thấy tất cả đều là kia dương phàm làm mà hắn dự cảm cũng rất chính xác tần phong lấy tay gõ một cái đầu cưỡng bách chính mình suy nghĩ tiếp lấy hắn lảo đảo chạy tới hắn phòng tân hôn trung vốn là hắn nên ở chỗ này động phòng hoa trúc nhưng là bây giờ hắn tân nương tử cũng chạy trong sơn trại các huynh đệ từng cái cũng thong thả lại sức nhị đương ra hổ báo là thực sự uống say hơn nữa hắn thuốc gây mê uống cũng nhiều bị người đánh thức sau không hai cái lại đã ngủ sư ra ngược lại là từ từ thong thả lại sức đứng dậy kiểm tra trại chung tình huống lại hồi ức lại đến t r ư ớ c cùng dương phàm nói chuyện với nhau hết thảy cuối cùng đứng ở tần phong thân vừa nói đại ca chúng ta khả năng bị lừa sơn trang dành để nghỉ mát chung thôi nguyệt nhi lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm trở lại sơn trang dành để nghỉ mát sau đó thôi hảo đối với chính mình a tỷ càng phát ra khá hơn thôi nguyệt nhi đi nhiều mấy bước hắn đều thương tiếc tuy có điểm không thích ứng như vậy đáng ghét thôi hảo nhưng là thấy hắn trong một đêm lớn lên cảm giác thôi nguyệt nhi ngược lại thật hoan hỉ a tỷ ngươi xem đây chính là dương phảm tạo ra khôi lỗi nhân ngươi nhìn lợi hại sao này nhưng đều là một mình hắn liên quan dương phảm vì không để cho hồ bơi công trình hạ xuống đem khôi lỗi nhân thao tác phương pháp giao cho thôi hạo thôi hạo ngược lại cũng thông minh không hai cái liền vào tay khống chế lên khôi lỗi nhân so với dương phảm còn phải lưu loát còn bất chợt chính mình điều khiển khôi lỗi nhân này mấy ngày kế tiếp này toàn bộ hồ bơi gần như làm xong chỉ cần cuối cùng cộng thêm bơm nước hệ thống coi như là h o à n mỹ thôi nguyệt nhi vốn tưởng rằng đó là một cái người đang động nhưng thiếu như vậy vừa giới thiệu sau hắn mới phát hiện cái này là khôi lỗi nhân chứ ở trong đ i ể m có từng thấy bất quá kia khôi lỗi nhân nhân so với cái này ngây ngô m ộ c rất nhiều không nghĩ tới dương phạm đã đem thua thiệt nhân cải tạo thành linh hoạt như vậy á thôi nguyệt nhi đến gần mấy bước cẩn thận nhìn chằm chằm kia khôi lỗi nhân gần như không nhìn ra hắn và người thường có gì khác biệt thôi hạo thấy mình a tỷ có hứng thú liền vội vàng đi tới khôi lỗi nhân bên cạnh dãy rủa phía sau bánh xe răng để cho khôi lỗi nhân thay đổi động tác ồ hắn đây là đang khiêu vũ sao khôi lỗi nhân này động một cái lại động một cái làm ra liên tiếp khôi hài động tác thôi nguyệt nhi nhịn không được bật cười thôi hạo cũng ở đây bên cạnh ha ha cười ngây ngô lại đem khôi lỗi nhân động tác một điều để cho hắn nhảy lên nữ tử mới có thể làm mềm dẻo vũ đạo khôi lỗi nhân vốn là cứng ngắc thân thể bình thường làm lao công không nhìn ra cái gì nhưng một làm lên động tác này liền một thẻ một thẻ giống như là hậu thế cơ giới múa một dạng không có chút nào mỹ cảm nhưng lại rất tức cười thôi h ạ o đây nếu là bị ngươi chơi đùa hư rồi bán đứng ngươi cũng không thường nổi chị em hai người vui sướng thời gian bị một câu như vậy sắt phong cảnh lời nói chung kết trên người dương phàm xuyên nhất cái t r a n g s á m trường sam sắc mặt chế nhạo đi tới dương phàm ngươi có thể tính tỉnh ngươi có biết hay không ngươi đều nhanh ngủ hai ngày rồi ta còn tưởng rằng ngươi cho ngủ như chết nữa nha thôi h ạ o cười ha hả hồi đ ố i đến dương phàm bây giờ thôi hạo đối dương phàm giác quan thật tốt càng xem càng thuận mắt dương phàm trên mặt cười cười đồng thời ánh mắt đánh giá thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi quay đầu qua ở trong sơn trại ở nàng bất lực nhất thời điểm dương phàm xuất hiện cứu nàng với trong dầu sôi lửa bỏng đây chính là ân cứu mạng ở dương phàm không tỉnh trước thôi nguyệt nhi ở trong đầu muốn vô số cái cùng dương phàm nói cám ơn tình cảnh nhưng khi hắn thấy dương phàm sau đó thấy cái kia gương mặt toàn bộ nói cám ơn lời nói toàn bộ đều không nói được có liền này một cái mỹ nhân nhi chờ ta ta làm sao có thể ngủ như chết nữa nha dương phàm cười hì hì nhìn thôi nguyệt nhi nói cũng còn khá nàng bình an vô sự vô s ỉ thôi nguyệt nhi giận dữ nhìn dương phàm nói dương phàm nói chưa dứt lời này nói một câu thôi nguyệt nhi cũng nhớ tới ở trong sân trại dương phàm trêu đùa sờ mặt nàng chuyện hử ngươi nói ai vô s ỉ đây thế nào à ta khen ngươi mỹ ngươi còn có ý kiến à nha mỹ nhân nhi mỹ nhân nhi mỹ nhân nhi dương phàm đắc ý vừa nói không ngừng k ê u mỹ nhân nhi dương phàm ngươi im miệng thôi nguyệt nhi không muốn nhớ lại có thể dương phàm lại buộc nàng nhớ tới trong sơn trại chuyện một câu kia câu mỹ nhân giống như đá lớn đập vào nàng yếu ớt nội tâm ta liền muốn nói nhiều chuyện ở trên người của ta không mượn ngươi sen vào thoáng lược ngươi dương phàm có chút đắc ý quá mức không ngừng khiêu chiến thôi nguyệt nhi danh giới cuối cùng thôi nguyệt nhi không nhịn được trong tay quyền sai bước đi hướng dương phàm quả đấm dơ cao lại hạ xuống trong không khí liền vang lên một tiếng vang chầm thấp thôi hạo biết rõ mình a tỷ tánh khí nóng nảy tính tình cũng gấp nhưng là bình thường a tỷ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ đánh người dương phàm đây là đang tìm đường chết ta một quyền này k h ó e miệng của dương phàm mắt trần có thể thấy xương đỏ đứng lên dương phàm chỉ cảm thấy miệng nóng bỏng đau thôi nguyệt nhi tay cũng thật đau nàng cũng cho mình hành vi hủ dọa nàng không muốn đánh dương phàm có thể vừa nghĩ tới dương phàm kia cợt nhà bộ dáng lại suy nghĩ một chút mấy ngày nay tử thụ đến uy khuất Tâm thoáng lý hỏa khí chương á i đi đầu lên. Trong k ô n bản thân toát ra cái đánh n g g tự toát cái ra ờ i ý t ư còn hai ư kịp suy nghĩ chính mình hành vi là trăm h h c hay lẻ năm cũng xuống núi tìm vợ thứ hai trăm lẻ năm xuống núi tìm vợ dương phàm đầu lưỡi đụng một cái chính mình khỏe môi vừa đụng liền sẽ rất đau thôi nguyệt nhi thật đúng là hạ ngon tay dương phạm ta thôi nguyệt nhi cho mình hành vi hù dọa nàng nắm tay mình không cảm giác được bất kỳ đau đớn tràn đầy tâm lý ấ y náy nàng không nghĩ muốn đánh dương phạm chỉ là thoáng cái t r ù n g động ai ai khác nói xin lỗi là ta không đúng miệng ta tiện không nên không tiết lời bị đánh cũng là đáng đời ngươi không sai không trách ngươi dương phạm khẽ mỉm cười nói tựa hồ lơ đếnh dáng vẻ nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra nụ cười k i a cự ly vừa cảm lưu lại một câu nói như vậy sau đó dương phàm cười phất tay một cái xoay người rời đi thích một cái chán ghét người một nhà thật có ý nghĩa sao thôi nguyệt nhi khắp khuôn mặt là tự trách mới vừa rồi nàng muốn với dương phàm nói xin lỗi còn có cảm tạ dương phàm cứu nàng có thể lời còn không nói ra khỏi miệng liền làm thành rồi loại này cục diện khó xử dương phàm bóng lưng càng lúc càng xa thôi nguyệt nhi muốn đem lời nói rõ ràng ra có thể vừa không có dũng khí đuổi kịp dương phàm a tỷ ngươi làm sao có thể đánh dương phàm đây chuyện này thật là ngươi làm không đúng dương phạm nhưng là suất nguy hiểm rất lớn hắn đem mệnh cũng quá giang lên núi cứu ngươi ngươi ngay cả câu cảm ơn cũng không có còn đánh hắn thôi hạo ở bên cạnh khiển trách thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi nghe được thôi hạo nói lời này cảm giác ấy nay thấy cũng sắp không thở nổi rồi nàng cũng không biết tại sao chính là không k h ô n g chế được chính mình dương phạm trở lại chính mình trong xương phòng lấy tay s ờ một chút đã xương lên mặt t dương phạm hít một hơi lanh khí một quyền này thật đau a có thể đau nữa cũng không sánh bằng dương phàm thương tiếc chính mình liệu mình cứu nhân liền đối với chính mình lá mặt lá trái cũng không m u ố n trực tiếp đánh liền một q u y ề n ha ha thật là tự làm tự chịu a miệng của mình tiện không oán được người khác dương phàm không có sinh thôi nguyệt nhi tức là oán trách mình thôi nguyệt nhi đánh hắn một quyền kia mặc dù rất thương nhưng là đoán chính mình trừng phạt đúng tội trước ở trong sơn trại chính mình sờ thôi nguyệt nhi mặt hai cái bây giờ bị thôi nguyệt nhi đánh lên một q u y ề n coi như là một thủ trả một thủ dương phạm có chính mình kiêu ngạo nếu như thôi nguyệt nhi thật không thích chính mình vậy hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu cường veo dưa không n g ọ t đạo lý này hắn biết nếu hiện dưới tình huống này thôi nguyệt nhi vẫn như cũ chán ghét chính mình vậy mình cũng nên có đêm số nàng dâu cùng người chạy tần phong lại không tâm tình ở lại trong sân trại mang theo một nhóm huynh đệ vội va hướng dưới núi đ u ổ i xuống núi lúc không khéo đụng phải trời mưa một đám người mặc áo tơi cưỡi ngựa sông vào một nhà từ lâu khách quan ngài đây là mấy vị ả nghỉ trọ nhi hay lại là ở trọ tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi t ầ n phong bên ngoài thật mưa xin vào tố đi đường rất nhiều người trong tiệm cũng chỉ còn lại mấy gian phòng chống rồi tần phong mang đến nhân tổng cộng có bảy cái nếu là này một nhóm người tiến vào từ lâu vậy hôm nay vừa vặn thì đến được rồi từ lâu buôn bán gạch t ầ n phong tâm tình thật không tốt thấy tiểu nhị kêu bên trên khóe miệng của dương tâm tình càng phát ra phiền não hung hăng trận mắt nhìn tiểu nhị sư gia cũng đi theo tới hắn biết nhà mình đại ca vẫn còn cần có người ở một bên nhắc nhở hắn thấy tần phong tâm tình không ổn định liền vội vàng tiến lên cười híp mắt nói với tiểu nhị chúng ta không ở trọ chuẩn bị hai bàn rượu ngon thức ăn ngon ăn xong rồi chúng ta liền đi cắt gọn nói xong từ trong lòng ngực của mình lấy ra một sâu tiền ném cho tiểu nhị nói nhiều hơn nữa lời khen còn không bằng này chân kim bạch ngân tới h ả o sử tiểu nhị vui tơi hớn hở kia nắm đồng tiền quay đầu liền bắt đầu kêu không bao lâu một bàn nóng h ổ i thức ăn liền bưng lên một mâm búp hơi nóng thịt kho cứ như vậy bày ở trước mặt tần phong tần phong quả đấm nắm chặt trực tiếp nện ở trên bàn chỉnh bàn thức ăn cũng bị run d ậ y tiểu nhị vốn định tiến lên chào hỏi khách nhân uống rượu thấy vị này đại gia không dễ chọc rụt cổ một cái xoay người đi hậu đường sư gia an vị ở tần phong bên người hắn biết nhà mình đại ca tức là cái gì nắm đũa gắp thịt kho hướng trong miệng đưa sau khi ăn xong tán thưởng gật đầu một cái đại ca thịt này mùi vị không tệ h ừ tần phong nhân lạnh rên một tiếng hoàn toàn không nghĩ lý tới sư gia chỉ cần là liên quan tới thịt heo thức ăn hắn một k i a tử cũng không ăn bữa cơm này ăn không sai biệt lắm sao tiểu nhị đi lên cho những thứ này khách nhân châm trả sư gia đảo tròng mắt một vòng tiểu nhị ngươi cũng đã biết hát sơn đầu ở nơi nào sư gia bên nói chuyện trong tay bên nắm một sâu tiền thỉnh thoảng còn gõ bàn một cái nói này câu hỏi bộ dáng rõ ràng như vậy ánh mắt của tiểu nhị mã bên trên nhìn lại hát sơn đầu đây là ngọn núi tên chỗ này sợ là cách đây rất xa đi tiểu nhị suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra đây là nơi nào có thể cái địa phương này cách chu công chấn khá xa không xa không sai biệt lắm nửa ngày hành trình sư gia nhớ lại dương p h ạ m nói chuyện hắn mang theo nhiều đồ như vậy nửa ngày liền đi tới chu công đường núi hắc sơn đầu cách chu công đường núi hẳn là không phải bao xa nửa ngày có thể này phương viên trăm dặm không có một chỗ gọi là hắc sơn đầu n h à ngươi có thể lầm hay không tiểu nhị nghi ngờ vừa nói hắn là nơi này sinh trưởng ở địa phương nhân lúc còn tấm b é hắn muốn học cha vào nam ra bắc nhưng là với rơi vào chu công chấn không cách nào đi qua xa liền đánh bạo đem chu công chấn phương viên trăm dặm địa phương tất cả đều đi một lượn t r u n g quanh đại đại tiểu tiểu thôn trang hắn đều có ấn tượng có thể duy chỉ có không nhớ nổi này hát sơn đầu sư gia cùng tần phong nghe được tiểu nhị nói như vậy đều l à sụ mặt xuống vẻ mặt cũng rất khó n h ì n đáng chết dương phàm người này quả nhiên ở l ừ a bọn họ trước bọn họ vẫn cảm thấy dương p h ạ m có vấn đề nhưng là dương p h ạ m xảo n ô n lệnh sắc đem cố sự mô tả được quá giống như thật lừa gạt tất cả mọi người bọn họ s ư n g huynh cứ gọi đệ từng câu đại ca kêu nhiệt tình như vậy để cho hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt sư gia cũng có nhiều chút thảo não hắn là t r ư ớ c nhất tiếp đại dương p h ạ m cũng là hắn không nhìn ra dương p h ạ m sơ hở phần thường ngươi tiếp hảo tiểu nhị nói tin tức đã đầy đủ sư gia cũng là không phải người nhỏ mọn cầm trong tay này một sâu tiền trực tiếp ném cho tiểu nhị tần phong xanh cả mặt từ ở trong sơn trại làm đại đương ra sau đó coi đợi này sẽ không có người còn dám lừa hắn rồi nhưng hôm nay lại bị một cái dương phàm đùa bỡn xoay quanh bị người bỏ thuốc coi như xong rồi con dâu còn bị người bắt cóc chạy sư gia cao mày hiện ở loại tình huống này nên đến địa phương nào đi tìm người đâu các ngươi đại tẩu là đang ở kia bắt tần phong tuấn hỏi hắn áp trại phu nhân xuống núi có thể đi đâu đây còn là không phải phải hơn hồi chu công c h ấ n sư gia nghe được một câu nói này n g h i ê n đầu suy tư một hồi nhi đại tẩu nàng là chúng ta ở trên đường bát phần lớn cô nương đều là đợi ở trong nhà có thể thôi nguyệt nhi dắt con ngựa tùy ý đi ở trên đường một thân đặc biệt khí chất gần nhìn một cái nhường cho không cách nào quên ngay sau đó bọn họ liền đem thôi nguyệt nhi cho trói lên núi như vậy một lần nghĩ thật giống như thật không biết bọn họ đại tẩu là chu công chấn bên trên kia nhà nhân gia tần phong duy nhất có thể nghĩ đến một đầu manh mối bị sư gia vừa nói như vậy hoàn toàn chặt đ ứ c đại ca chúng ta cần gì phải ở chỗ này nghĩ vớ vẩn đâu rồi chấn trên mỗi nhà nhân ra ở trong quan phủ đều có lục rồi danh sách này đến trong quan phủ một tìm chẳng phải sẽ biết sao sư gia vỗ tay một cái chừng con mắt lớn kích động nói tần phong gật đầu một cái chuẩn bị đứng dậy có thể mới vừa đứng lên sắc mặt lại vừa là biến đổi chúng ta nhưng là thổ phỉ lấy loại thân phận này đi quan phủ này khởi là không phải tự chui đầu vào lưới chương hai trăm linh sáu đi quan phủ thứ hai trăm linh sáu đi quan phủ đại ca hồi lâu không xuống núi viếng thăm một chút huyện lệnh đại nhân đây cũng tính là chúng ta lễ phép tần phong gây nên khó khăn sư gia hoàn toàn không để tại mắt chung ở nơi này một địa giới bên trên bọn họ chu công đường núi bên trên thổ phỉ đó chính là ba vương coi như quan phủ ở trước mặt bọn họ cũng phải đáy một đầu có do dự tần phong nghe sư gia nói như vậy sau đó bỏ đi toàn bộ ban quan cũng không lo thiên vẫn còn mưa vội vã hướng quan phủ đi tiểu nhị thấy nghề này khách nhân đến cũng vội vã đi vậy vội vã trong lời nói tràn đầy khí tức giang hồ tùy thân còn đều mang đao cụ người như vậy nhìn một cái liền là không phải người tốt bất quá tốt ở tại bọn hắn xuất thủ phong khoáng bị chút tức cũng không coi vào đâu tiểu nhị thu thập bản thời điểm hắn hiện tràn đầy một mâm thịt kho cũng không động tới nhìn trái phải một chút phát hiện trưởng quỹ không có ở đây len lén đem mâm thịt kia lấy được rồi bếp sau giấu đi nô linh nhi tối hôm qua ngủ ngon giấc dương phàm từ hắn này mượn đi một dương đồ cưới còn nguyên trả lại vậy thì chứng minh nhân bình an vô sự trở về nàng thật sự có lỗi với cái kia công chúa cũng được công trốn ra s â n trại n g h i ế p nghiếp thức dậy sớm như vậy mất tích công chúa trở lại nô huyện lệnh không làm tròn bổn phận cũng coi là lấy được cứu hắn sách tâm cũng buông xuống bất quá ở lần này trong sự kiện hắn biết mình con gái đối với chính mình rất trọng yếu sáng sớm vô sự đi tới nữ nhi mình trong sân phát hiện ngô linh nhi đối diện một đoá hoa ngẩn người cha tối hôm qua ngủ sớm sáng nay liền không ngủ được nô linh nhi thu hồi nhãn thần đối với mình cha sán lạn cười một tiếng nô huyện lệnh nhìn mình con gái lúc vừa ra đời sau khi liền một cái kia đoàn nhỏ tử bây giờ cũng được đ ỉ n h đ ỉ n h ngọc lập đại cô nương vừa nãy là đang suy nghĩ cái nào tình l a n g nhỉ nô huyện lệnh trêu ghẹo nói cái tuổi này thiếu nữ suy nghĩ về tình yêu là rất bình thường nhớ hắn tuổi trẻ khinh c u ẩ n thời điểm cũng có nhất đoạn điên cuồng trải qua cha ngươi nói cái gì vậy nô linh nhi phản bác vừa nói nhưng là trên mặt hay lại là không khống chế được đỏ lên ha ha ha ngươi này tâm sự cũng hiện ra mặt đây hắn nữ nhi mình liếc mắt liền có thể nhìn ra tâm tư của nàng trong lòng nô linh nhi xứng sở nàng mới vừa rồi muốn nhưng là dương phạm làm sao có thể sẽ nghĩ tới chuyện tình nhi nữ vậy đi đây thấy nữ nhi mình chậm chạp chưa đem miệng cho là nàng là bị đâm trúng tâm sự xấu hổ liền không lại tiếp tục kéo đề tài này nghiếp nghiếp trước ngươi bộ kia đồ cưới lấy về lại nô huyện lệnh quan tâm hỏi đời này của hắn là một thanh quan hai tay h á o thanh phong ngôi nhà này hay lại là chu công c h ấ n bên trên những người dân này xoay tiền cho hắn tạo nếu không mà nói bây giờ hắn hay lại là ở tại loại này q u ọ n g lông nhà l à trung con gái nàng trong tay một bộ kia đồ cưới là hắn mất sớm đi phu nhân lưu lại duy nhất di vật một bộ kia vật kiện cũng coi là toàn bộ trong phủ quý trọng nhất đồ khi đó ngô linh nhi đem đồ cưới cống hiến ra lúc tới sau khi trong lòng của hắn mười ngàn cái không tình nguyện nhưng là tình huống nguy cơ ngoại trừ kia một dương vàng lại không tìm ra còn lại có thể lấy công chuộc tội đồ cha dương phạm đã đem kia đồ cưới trả lại cho ta nô linh nhi gật đầu một cái vừa nói có thể n ô huyện lệnh vẫn là có chút không yên lòng lần nữa tuần hỏi chắc chắn cũng lấy về lại không có thiếu chứ bị hư hỏng không tốt địa phương sao cha n g ư ơ i c ứ yên tâm đi hoàn hảo không chút tổn hại nhìn dáng dấp dương kia tử cũng không có mở ra qua nhận được dương kia giờ tí hắn trước tiên kiểm tra mỗi một cái cũng tỉ mỉ xem qua chắc chắn không có lầm sau lúc này mới lại thu vào kia là mẫu thân để lại cho hắn đ ổ cưới dĩ nhiên là muốn xem trọng điểm coi như ngô linh nhi đã nói như vậy ngô huyện lệnh vẫn là có chút không yên lòng suy nghĩ nhiều lần nói tiếp ngươi đem kia đ ổ cưới đem ra cha giúp ngươi xem một chút ngô linh nhi nhìn nhà mình cha bộ kia bận tâm bộ dáng hôm nay nếu không phải cho hắn nhìn nhất định là thấy cũng không ngủ ngon rồi bất đắc dĩ ngô linh nhi xoay người tiến vào trong phòng đem kia một d ư ơ n g đ ổ cưới lấy được rồi trước mặt ngô huyện lệnh cha người xem nhìn yêu ngô huyện lệnh thật đúng là thật có nhã h ứ n g a đây là ngô huyện lệnh thiên kim sao sáng sớm ở nơi này nói đồ cưới ngô huyện lệnh hai cha con hài hòa nhìn đồ cưới tần phong sư gia nhất đẳng nhân cứ như vậy xuất hiện ở huyện nha trong hậu viện sắc mặt của ngô huyện lệnh đại biến tần phong sư gia này hai tờ mặt hắn tự nhiên là nhớ mấy ngày trước đây chuyện xảy ra nhi hắn là như vậy có tham dự bây giờ thổ phỉ đã tìm tới cửa ngô huyện lệnh làm sao có thể không hoảng hốt đây Các Nô g gì? ư i muốn làm n huyện lệnh cảnh giác nhìn những thứ này thổ phỉ đem n ô linh nhi ngăn cản ở sau lưng những thứ này thổ phỉ người người giết người không có mắt chỉ là đối mặt như vậy mặt nhìn của bọn hắn liền có thể cảm giác được trên người bọn họ lệ khí n ô linh nhi cũng là trận to trong mắt thân thể không có thể khống chế rút run rẩy nàng nhớ mấy người kia nhớ tần phong cùng sư gia lúc ấy ở trên núi thời điểm chính là bọn hắn coi nữ tử là làm hàng hóa phán xét tần phong hiếp lại thu hút nô huệ y n lệnh thiên kim trước thật giống như bọn họ cũng bắt trên núi đi qua bất quá bực này sắc đẹp với thôi nguyệt nhi hoàn toàn không cách nào so sánh được xách nô huệ y n lệnh chúng ta đợi ở nơi này một địa giới lâu như vậy bình an vô sự chiều ứng nhắc tới cũng coi như là bạn tốt rồi giữa bằng hữu tới c h u ố i cửa thế nào như vậy ngạc nhiên đây sư gia vừa nói chuyện từng bước một đi về phía trước nhìn trong giương để châm vàng nay nhìn một cái sư gia sắc mặt đại biến trước mắt những thứ này đổ cưới cùng lúc trước dương phạm đưa đó là giống nhau như l ú c dương phạm lại là quan phủ nhân thật là thật lớn mà ta lại dám công khai cùng chu công đường núi lối nghịch đáng ghét sư gia đưa tay ra nắm châm vàng ở trên tay chuyển động thiêu mi nói này châm vàng nhìn có chút quen mắt ta không phải chúng ta trong sơn trại đồ vật sao ta nhớ được thật giống như có một kêu dương phạm nhân đem vật này đưa lên núi rồi thế nào bị ngô huyện lệnh ngươi cho trộm được đây sư gia nói ra lời này nô huyện lệnh cùng n ô linh nhi hai người tâm cũng nói lên trước này châm vàng s ắ c thực bị dương phàm mượn đi qua thật không nghĩ đến lại đem những này thổ phỉ cho đưa tới nô huyện lệnh cùng n ô linh nhi hai người mặt như m à u đất tần phong nguy hiểm neo lại mắt sư gia vẫn là kêu một bộ nợ nụ cười nô huyện lệnh có phải hay không là nhận biết này dương phàm à dương phàm lên núi trộm đi chúng ta trong sơn trại vàng không nói còn mang đi đại ca chúng ta tân nương tử hại được đại ca chúng ta đêm động phòng hoa trúc cũng chưa hoàn thành Nô huyện lệnh ngươi sư gia vừa nói chuyện, tay ừ từng bước n từng bước đến gần Nô huyện lệnh. nói nói xong lời cuối cùng, g bước bước cuối t Lời lời đã bóp bên ở rồi trên. Linh Nhi bên trên. Cha. Sư gia cổng Cha! Nô tay Sư dần dần co chặt sắc mặt của n ô linh nhi trướng hồng thở không ra hơi các ngươi muốn làm gì vung ta ra con gái vung nàng ra n ô huyện lệnh cuống cùng vừa nói nhưng hắn này không có chút nào võ công thân thể liền sư gia thân cũng không vào được sư gia trong mắt mang theo sắc ý coi như ngô linh nhi con ngươi trận trắng thời điểm hắn lại buông tay ra ngô linh nhi từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn sư gia trên mặt nụ cười càng phát ra s á n lạn g h ĩ tới ta bỏ qua cho nàng có thể à nói dương phạm ở nơi nào nhân sợ nhất có xương s ư ờ n mềm ngô huyện lệnh xương s ư ờ n mềm chính là ngô linh nhi ta ta nói không chừng a ngô huyện lệnh lão lệ tung hoành vừa nói chương hai trăm lẻ bảy tìm được người thứ hai trăm lẻ bảy tìm được người không nói ngươi là không chuẩn bị muốn con gái của ngươi mạng sao sư gia sắc mặt lạnh lùng uy hiếp n ô huyện lệnh tay bấm đến c ổ n ô linh nhi càng phát r a tăng thêm mắt thấy mới vừa rồi còn có khí tức nhân đến bây giờ mắt trợn trắng thân thể đều có c á p n ô huyện lệnh trái tim đều đang chảy máu đây là h ắ n bưng ở lòng bàn tay đều sợ đặt con gái bây giờ lại bị nhân đối đ ạ i như vậy n ô huyện lệnh nhắm mắt cắn răng sàng nhân nói ở sơn trang dành để nghỉ mát biết được nhân ở nơi nào sư gia cũng rất nhanh bông lòng tay ra hắn chỉ là uy hiếp cũng không thật muốn giết n ô linh nhi v ớ i bung lỏng n ô linh nhi trực tiếp t h ế ở trên đất n ô huyện lệnh liền vội vàng quá đi kiểm tra n ô linh nhi tình huống thật may chỉ là hôn mê bất tỉnh t â n phong một mực ở bên cạnh nhìn cũng không ngăn trở sư ra hành động